Này đó ngu xuẩn ba cánh, thật cho rằng tề nguyệt quốc sở dĩ như vậy, là bởi vì thanh bích chủ nhân đã chết sao. Tấm tắc, thật là ngu muội vô tri. Đó là bởi vì bọn họ trong lòng lớn nhất hy vọng không có, không có hy vọng bọn họ, sinh hoạt cái gì, có thể hảo lên, kia mới kêu kỳ quái. Chỉ là trăm triệu không thể tưởng được, mỏng tử tương nữ nhi cư nhiên ở một cái hương đất hoang phương lớn lên. Ở kia lớn lên còn chưa tính, cư nhiên mạo Mỹ vô song. Tài hoa hơn người. Giết hắn ở hạo nguyệt sở hữu thích khách, đừng tưởng rằng hắn không rõ ràng lắm. Nếu hắn liền mẫu thân của nàng đều giết, không lưu tình. Như vậy cái này con hoang càng là lưu đến không được. Nàng tồn tại, thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, đó là mỏng tử tương cự tuyệt chính mình, gả cho tể trạch diêm sự thật. Đây là hắn xỉ nhục, nếu là xỉ nhục, vậy đến đêm này giấu vết mặt bình mới là. Bất quá tại đây phía trước, đến trước sống bắt nàng mới được. Này thanh bích bí mật bảo tàng, còn phải nàng đi đầu tìm kiếm? Không có nàng, kia này bảo tàng liền vĩnh viễn chôn ở ngầm, vĩnh thế không được thấy hết. Mà có thể sống chào nàng tới, kia đương nhiên là yêu cầu mỗi câu, hiện tại hắn liền chờ nàng thượng câu đi. ngụy tướng quân nhìn diệp viêm phong đổi tới đổi lui sắc mặt, yên lặng đi ra ngoài. Hắn không biết, chính mình lúc trước đi theo như vậy vương ra, hiện tại tồn tại ý nghĩa là cái gì? Hiện giờ hai người đều buộc ở một cái thằng thượng. Muốn thoát ly cũng khó. Hiện giờ, chỉ có tiếp tục đi theo đi xuống. Chỉ là cảm giác hiện tại vương gia thay đổi rất nhiều. Phía chính mình hết thể đã hoàn bị hảo, tùy thời có thể tấn công. Vì sao còn muốn kéo trở, rốt cuộc đang đợi cái gì? Ở hắn xem ra, hiện giờ hết thể điều kiện đều đã thành thục, bỏ lỡ. Vậy có khả năng đến lúc đó thất bại thảm hại. Kinh thành. Tô Lê nhìn đã thu thập thỏa đáng tiểu nhục bao. Đau lòng ôm chặt lấy, tiểu nhục bao. Ngươi mang theo mẫu thân cùng đi đi. Mẫu thân đừng rời khỏi ngươi. Tiểu nhục bao ngừng đầu, nhìn trước mắt mẫu thân, lắc đầu, mại thanh mại khi nói, mẫu thân không thể nga, kinh thành còn có rất nhiều sự tình muốn nương tới làm đâu. Mẫu thân, kia khói nhẹ chủ nhân, yêu cầu ngươi tự mình tới thu phục. Còn có cứu cứu ở diệp viêm phong trong tay, chính là hắn nữ nhi ở chúng ta trong tay. Mẫu thân, ngươi đến trải vớt rõ ràng này đó nha. Đúng rồi nha mẫu thân. ngươi ở xử lý tốt những việc này sau ngươi còn phải đi tề nguyệt quốc nhớ rõ mang chút lương thực qua đi đâu nơi đó đều không có ăn tiểu nhục bao cùng cha liền không cần ngươi lo lắng mẫu thân đi tề nguyệt quốc thời điểm nhớ rõ muốn mang lên muội muội muốn ngoan ngoãn nghe lời biết không tô lê trong lòng nghế ẩm này nhi tử như thế nào liền như vậy trưởng thành sớm như vậy không đáng yêu đâu muốn giao hấn nàng kẻ thù Như thế nào làm cho bọn họ hai cha con đi, nàng chính mình ngược lại chạy nhảy lấy đà địa phương đi đâu. Tức chết nàng, thật là không đáng yêu a Tiểu nhục bao cảm ứng được tô lê nội tâm cảm xúc phản ứng, liền cầm chính mình thu thập tốt tiểu tay nải, đi đến tô lê bên người, mâu thân nha, tiểu nhục bao yêu nhất ngươi. Ngươi sẽ ngoan ngoan nghe lời, đúng hay không? Tô lê nháy mắt ngươi dại, cái gì kêu nàng sẽ ngoan ngoan nghe lời? Này nhi tử là ở cùng nàng chơi nhân vật đuổi sao? Mậu thân. Tiểu Nhục Bao ôm chặt lấy Tô Lê Trần, loạn choạng. Cầu Hùng đi vào tới thời điểm, vừa vặn nhìn đến Tiểu Nhục Bao làm nũng dạng, cùng Tô Lê vẻ mặt ngốc lăng bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cha. Tiểu Nhục Bao nhìn đến Cầu Hùng tiến vào, ngược lại ôm Cầu Hùng cẳng chân đi. Cầu Hùng vốn dĩ tưởng tiến vào nhìn xem Tiểu Nhục Bao thu thập hảo không có. Nhưng nhìn đến trên người hắn tay lại sau, liền gật gật đầu, đem hắn ôm lên, vừa rồi cùng ngươi mẫu thân nói cái gì. tô lê phản ứng lại đây, nhìn cầu hùng cũng tới, trong lòng chua sót. Bọn họ hai cha con, này vừa đi, còn không biết khi nào đâu. Hiện giờ tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng cũng mau hai một tuổi, chẳng lẽ nhi tử hai một tuổi thời điểm, lại không thể ở chính mình bên người sao? Nghĩ đến hắn một tuổi thời điểm, không ở chính mình bên người. Hiện giờ hai một tuổi còn không thể ở chính mình bên người. Tô Lê hốc mắt có chút đỏ lên, tức khắc cảm thấy nàng cái này mẫu thân làm chính là quá mức thất bại. Không có gì, các ngươi khi nào đi. Tô Lê hít hít cái mũi, liều mạng chấp chấp mắt, nhìn cầu hùng, cảm xúc có chút hạ xuống. Phần 312 Sau đó liền đi, hiện tại thời gian cấp bách, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Cầu hùng nghĩ đến diệp viêm phong ở kia, một kia lo lắng hiện lên đáy mắt. nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì. Lần này đi nói, nhiều mang những người này đi. Ta sợ nơi đó không quá an toàn. tô Lê nuốt xuống trong lòng chua xót nói. Cầu hung gật gật đầu, trầm giọng nói, lần này ta cũng chỉ có thể cùng tiểu nhục bao chống đi. Nói vậy hiện tại Diệp Viêm Phong khống chế được toàn bộ giang nam khu vực. Ta sẽ nhiều mang một ít người, bất quá khả năng sẽ ở bên kia trì hoãn một đoạn thời gian. Ngươi cũng đừng lo lắng, mọi việc ta đều có đúng mực. Tô Lê gật gật đầu, mang theo không tha, nhìn theo hai cha con đi thanh dương phủ. Đại ca, ta tới. Cậu Hùng tới rồi thanh dương phủ, liền trực tiếp vào thanh dương huyên thư phòng. Thanh dương huyên tự bản thượng ngầm đầu, xoa xoa huyệt thái dương, gật gật đầu. Bắt đầu cầm chính mình bố cục tốt chiến lược đồ, đưa cho cậu Hùng xem, đây là ta suốt đêm làm được, ngươi trước nhìn một cái. Ta đã điều một ít thám tử, ngày hôm qua đi trước một bước. Người trước không nóng nảy. Tử ngôn như vậy thông minh một người, tạm thời hẳn là còn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chờ thám tử qua đi, ta sẽ mặt khác gan bài người qua đi bảo hộ hắn. Ngươi hiện tại đi hàng đầu mục đích là đưa bọn họ bên trong cho ta tan rã rất một ít. Ta điều tra qua, diệp viêm phong binh trong đội, có một cái kêu ngụy thành, nghe nói rất lợi hại. Ngươi tìm một cơ hội tiếp xúc một chút nhìn xem. Mặt khác thăm dò bọn họ bộ đội kỹ càng tỉ mỉ phân bố địa điểm. Ta muốn đem bọn họ một vong đánh vỡ. Nơi này có chúng ta bộ đội phân bố địa điểm, ngươi cầm chính mình lệnh bài, liền có thể tùy ý điều động, mang theo này phong thư liền thành. Cầu hùng nhìn nhìn toàn bộ Giang nam khu vực phân bố, gật gật đầu, tiếp nhận thanh dương huyên trong tay tin, thả lại trong lòng ngực. Lần này ta sẽ phái 100 người tiểu bộ đội, cải trang giả dạng sau, đi theo bên cạnh ngươi, tùy ngươi cùng nhau qua đi. Mặt khác đụng tới sự tình, đừng cứng đối cứng. có thể trốn liền trốn. Ta sẽ đi Lăng Tiêu Thành, chờ ngươi tin, tùy thời cùng ngươi tiếp ứng. Lăng Tiêu Thành bên kia đều là người của ta, tin tưởng còn không có bị thu mua. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đi Lăng Tiêu Thành ngươi phủ đệ tìm ta đó là. Tưởng tượng đến kia phản bội, chủ tính đã lâu người là Diệp Viêm Phong, Thanh Dương huyên đầu góc liền nhịn không được chịu đau. Hắn thật sự là không nghĩ tới, sẽ là này cũng kết quả, chỉ có thể nói Diệp Viêm Phong quá có thể trang. Xem ra hắn thức người này khối, còn còn chờ tăng mạnh. Tiểu nhục bao lần này làm ngân lang cùng bạch tiêm đi theo tô lê bên người, chính mình còn lại là mang theo Linh Bạch cùng hắc bối cùng đi ra nam. Linh Bạch hắn ôm, hắc bối còn lại là đi theo mã sau chạy. Bất quá cùng lúc đó, còn có một chiếc xe ngựa đi theo, chờ hắc bối chạy đã mệt, liền ở trên xe ngựa nghỉ ngơi. Mà trong xe ngựa người, còn lại là trải qua cải trang giả dạng binh lính. Giả thanh gây yếu công tử ca cùng gia phó từ từ, chắc hẳn phải vậy, tiểu nhục bao còn lại là tiểu thiếu gia, mà cầu hùng còn lại là hộ vệ. Trừ cái này ra, này bên đường còn có cấp đi, hoặc ở phía trước, hoặc ở phía sau người, đều là cầu hùng người. Sớm tại xuất phát phía trước, cũng đã phân phối hảo, ngồi đến một cái địa điểm, tập trung một chỗ hội hợp. Bất quá là lục tục, rất là phân tán, ven đường sẽ âm thầm làm mấy hảo, phương tiện hành sự. Thanh vân sơn thượng tiểu hùng hùng giàu một trương cái miệng nhỏ, nhìn trước mắt điên khùng đạo nhân, vẻ mặt dầu dị không vui. Điên khùng đạo nhân nhìn đã biểu môi hơn một canh giờ ngoan đồ nhi, rốt cuộc nhịn không được quay đầu, nha đầu dứt lời, rốt cuộc có chuyện gì, muốn ngươi như vậy biểu môi. Nhìn kia cái miệng nhỏ đều có thể quải tam cân thịt heo. Tiểu hùng hùng nghe được sư phó lời này, rốt cuộc tinh thần tỉnh táo, sư phó nha, nhân gia tưởng mẫu thân, ngươi làm nhân gia trở về một chút được không. Điên khủng đạo nhân vừa nghe là chuyện này, tức khắc lắc đầu, không được, tuyệt đối không được. Không có cửa đâu sự tình, phía trước chính là cùng ngươi đã nói, chuyện này, ngươi về sau liền không cần phải nói. Hiện tại thiên hạ sắp đại loạn, đại chiến chuẩn bị bắt đầu, há có thể làm nàng đi ra ngoài đại loạn. Không được, tuyệt đối không được. Mỗi cái sự tình, đều phải tuần hoàn nhất định quy luật, chính là liền hắn cũng không thể phá hư. Nay tiểu nha đầu, đừng nhìn vẻ mặt vô tội dạng. Chỉ cần nàng cắm xuống tay, kia sự tình liền hoàn toàn thay đổi. Đây chính là không được, tuyệt đối không được. Nghe được sư phó không lưu tình chút nào cự tuyệt, tiểu hùng hùng nước mắt nháy mắt trượt xuống hút mắt, cuối cùng hạ xuống ở trước mắt trên mặt đất. Cố tình nàng quật khuôn mặt nhỏ, như thế nào đều không khóc ra tiếng âm. Bộ dáng ủy khuất cực kỳ, làm người nhìn hảo không đau lòng. Ngay cả ngày thường lạnh lùng trang thừa phong đều vẻ mặt không tán đồng nhìn nhà mình sư phó. Dường như vừa rồi tiểu hùng hùng chính là bị điên khùng đạo nhân dùng sức khi dễ, mới có thể khóc bộ dáng Đối mặt tiểu đồ đệ ánh mắt khiến trách, điên khùng đạo nhân cảm thấy chính mình vô cùng oan uổng. Hắn đây là chiêu ai cho ai, như thế nào em đẹp, liền ăn vạ hắn. Tiểu sư muội, không khóc, bộ dáng này, thật khó xem. Trang thửa phong nhìn tiểu hùng hùng, trong lòng thở dài một tiếng. Ngày thường xem nàng vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng hôm nay cái dạng này. ngược lại làm hắn trong lòng cảm giác được quái quái. Ai cần ngươi lo, ta khóc ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Còn có kêu sư tỷ của ta, cái gì tiểu sư muội, ngươi có thể so ta nhập môn trẻ? Tiểu hùng hùng vốn dĩ đã đủ thương tâm khổ sở, lúc này nghe được tiểu sư đệ trang thừa phong nói, tức khắc lửa giận trực tiếp chuyển hướng hắn nạ pháo. Trang thừa phong nhìn đến ngày thường ngươi bộ dáng đáng yêu tiểu sư muội không thấy, biết nàng lúc này tầm tình không tốt, cũng không dám quá lớn thanh nói. Chính là ngươi tuổi rõ ràng so với ta còn nhỏ ba tuổi, sao có thể kêu ngươi sư tỷ đâu? Kêu ngươi sư muội còn kém không nhiều lắm, hơn nữa phía trước sư phó cũng cho ta kêu ngươi sư muội. Tiểu Hùng Hùng thực thương tâm thực tức giận, làm bộ không có nghe thế câu nói, chuyển tới một bên ngồi xuống, một mình ngồi ở kia thương tâm rơi lệ. Cha cùng mẫu thân hiện tại đều có nguy hiểm, vì cái gì không cho nàng trở về. Sư phó ghét nhất, khó trách ca ca không thích sư phó. Điên khủng đạo nhân nhìn đến như vậy tiểu hùng hùng lắc lắc đầu, xoay người trở về nhà ở luyện công đi. Sự tình gì hắn đều có thể đáp ứng, duy độc cái này là không được. Trang Thừa Phong nhìn đến sư phó đã về phòng, liền đi tới tiểu hùng hùng bên người nói, hảo, đường khóc. Khóc sư phó cũng nhìn không thấy, nhìn ngươi khóc cùng tiểu hoa miêu giống nhau, xấu đã chết. Tiểu hùng hùng nhìn đến một cái nho nhỏ khăn tay, không chút khách khí lấy lại đây xoa xoa. Tiếp theo ngẩng đầu loại thanh mại khi nói, Trang ca ca, lần sau nhà ngươi người hầu tới tặng đồ thời điểm, ngươi làm cho bọn họ mang ta xuống núi được không? Nhìn trước mắt đáng thương hề hề, vẻ mặt xin giúp đỡ dường như nhìn chính mình tiểu hùng hùng, trang thừa phong cái này trưởng thành sớm tiểu nại hoa thở dài một tiếng, ngượng ngùng đôi tay, vẻ mặt dối dám, không được, sư phó nếu là đã biết, sẽ mắng chết ta. Tiểu hùng hùng nhìn xin giúp đỡ vô vọng, trong lòng càng thêm khổ sở. nhịn không được đối với trang thừa phong mắng, người nhát gan, mới không cần lý ngươi, hừ, chỉ thấy thanh vân sân thượng, hai cái tiểu hài tử ở kia tích cực, phòng trong điên khùng đạo nhân, lại lần nữa thở dài một tiếng, tề nguyệt quốc nội, diêu thượng thư gần nhất đã bắt đầu làm không chịu nổi, không biết vì sao trong lòng hoảng sợ, vì bảo hiểm khởi kiến, lại lần nữa viết một phong thơ, hy vọng có thể khiến cho thần vương coi trọng, không bao lâu, tề trạch diêm trên tay, lại lần nữa nhiều một phong thơ ngược lại hắn lại làm người để bút ở viết một phong cùng lần trước không sai biệt lắm ý tứ tin nhét ở bồ câu đưa tin trên chân diệp vũ linh bị tô lê bắt được sau liền giam giữ ở bạc thái sư phủ một chỗ biệt viện lúc này diệp vũ linh trải qua nhiều ngày lo lắng đề phòng sau đã bắt đầu chậm rãi chết lặng nàng căn bản không biết những người này rốt cuộc chào chính mình là có ý tứ gì vốn dĩ chính mình ở trong vương phủ hảo hảo Cha thế nào cũng phải nói cái gì, làm người đưa chính mình đi bà ngoại ra chơi một chút. Kết quả nhưng hảo, chỉnh thành hiện tại cái dạng này. Không biết cha mẹ có hay không phát hiện chính mình đã bị kẻ bắt cóc cấp bắt được, cũng không biết, bọn họ khi nào tới cứu chính mình. Nơi này ăn ngon, ngủ ngon, nhưng mấu chốt là, một chút tự do đều không có. Đồng thời cũng không biết, rốt cuộc là người phương nào muốn bắt chính mình. Tô Lê tính tính thời gian. Cũng nên tới gặp một lần cái này Diệp Vũ Linh. Nghe nói còn rất thiện lương, không biết là thật hay giả. Hiện tại Diệp Viêm Phong căn bản không ở Kinh Thành, đến nỗi thần vương phi trước mắt ở Kinh Thành tiêu dao sung sướng. Một nữ nhân, cũng không có gì quyền thế, nàng căn bản không sợ. Thần vương phi âm thầm bồi dưỡng cái kia thế lực, đã sớm làm tướng công cùng đường ca cấp rút ra không còn một mảnh. Hiện tại nhiều lắm cũng liền dư lại bên người nàng tiểu miêu hai ba chỉ. Thị Cúc. đem diệp quận chúa cho ta dẫn tới diệp vũ linh vốn dĩ ngồi ở trong phòng phát ngốc nhìn đám mây trên bầu trời kỳ thật nàng có chút hâm mộ ít nhất kia vân là tự do muốn đi nào liền có thể đi nào nàng không giống nhau hiện tại thật giống như là một cái phạm nhân giống nhau lên nhà của chúng ta phu nhân tiểu thư muốn gặp ngươi thị cúc rất là không khách khí một chân đá văng diệp vũ linh cửa phòng tiến lên đem nàng một phen bám trụ hướng phòng khách mang đi Chỉ cần tưởng tượng đến, nữ nhân này là kia diệp viêm phong nữ nhi, thị cúc liền tức giận. Bọn họ tề nguyện quốc sở dĩ thành hiện giờ như vậy, cùng diệp viêm phong cũng thoát không được quan hệ. Đối hắn nữ nhi, còn có khách khí cái gì? Không vừa đến làm thịt liền tính là không tồi. Diệp vũ linh giận mà không dám nói gì, phẫn hận chờ thị cúc. Nàng còn hay còn nhớ rõ, lúc trước mới ra kinh thành không đến 10 km địa phương, chính là nữ nhân này, mang theo người tới. Đem nàng hộ tống, toàn bộ liền liền giết. Còn đem chính mình đưa tới cái này địa phương quỷ quay tới, lúc sau liền một trương người chết mặt dường như, một chút biểu tình đều không có. Chính mình kháng nghị quá, nhau quá, kết quả đều bị nàng thực không khách khí tấu. Nếu không phải gõ vượng, nếu không chính là hung hăng bẹp chính mình. Đương nhiên, mặt vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu, hoàn toàn không có việc gì. Nhưng trên người liền thảm, thanh một khối, tím một khối. phu nhân. người mang lại đây thị cúc đem bên người dây dưa dây cả diệp vũ linh ôm đồm đến phía trước tới biểu tình cùng động tác đều biểu hiện ra lúc này nàng kia khó chịu tâm tình tới diệp vũ linh vốn tưởng rằng sẽ là một cái lao yêu bà là cái biến thái mới có như vậy thủ hạ đương nàng ngẩng đầu xem là lúc mới phát hiện trước mắt nữ tử so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi hơn nữa xinh đẹp như hoa tuy là nàng tự giữ mỹ mạo cũng tại đây nữ tử trước mặt Ảm đạm thất sắc. Thị cúc, không cần như vậy thô lỗ. Đối đại chúng ta khách nhân, phải hiểu được lễ phép. Lần sau không cần dùng lôi kéo, kéo tới quay lại, nhiều khó coi. Trực tiếp dùng ném là được, như vậy căng mau. tỉnh ta đợi lâu như vậy. Người khác thấy được, còn tưởng rằng các ngươi hai cái nữ, có cái gì ái muội quan hệ. Nếu không phải hiểu biết người, cũng là sẽ hiểu lầm. Tô lên nói lời này, dùng khăn tay trực tiếp che miệng mình. Còn mang theo tiếng cười Tinh lượng hai trong mắt Có thể thấy được lúc này tâm tình của nàng thực hảo Là Phu nhân Lần sau ta sẽ nhớ rõ trực tiếp gõ hôn mê Ném tới này lúc sau Lại dùng thủy bát tỉnh Thị cúc đầu tiên là xấu hổ sừng suốt Khẩn tiếp này rất là phối hợp làm bộ một bộ Vì Diệp Vũ Linh tốt biểu tình Nghe được lời này Diệp Vũ Linh cả người run rẩy, Hai trong mắt để phòng nhìn tô lê Nữ nhân này quá khủng bố Không biết nàng tâm là cái gì làm. Chính mình cùng nàng không oán không thù, nàng vì sao phải làm người giết chính mình thị vệ, còn đem chính mình bắt lại đây, mọi cách tra tấn, Diệp quận chúa mời ngồi, không cần cùng ta khách khí. Con người của ta từ trước đến nay đều là thực thiện lương, nhất không thể gặp mỹ nhân mệnh. Ngồi đi, nhìn ngươi đứng, chân đều giống như nhũ ra. Tô Lê làm ra một bộ săn sóc bộ dáng, khỏe miệng hàm ý cười, nhìn bị chính mình như vậy vừa nói. Liền quắn ngồi dưới đất Diệp Vũ Linh. Ai ra, quận chúa như thế nào ngồi dưới đất đi? Thị quốc ca, từ trước đến nay quận chúa là không sức lực. Mau mau nâng dậy nàng, làm chủ nhân chúng ta, có thể nào làm khách nhân ngồi dưới đất đi đâu? Tô Lê rứt lời, chỉ thấy Diệp Vũ Linh run lập cập, muốn chính mình đứng lên. Ngày Hà thị cúc tốc độ so nàng mau nhiều. Ở trước tiên chợt lóe lại đây. Một bàn tay dùng sức bóp Diệp Vũ Linh, một cái tay khác. Rất là không khách khí đem nàng kéo dài tới kia trên chỗ ngồi. Diệp quận chúa co không biết, ta vì sao thỉnh ngươi tới bên này trụ một trụ đâu. Thô lê đôi mắt vừa chuyển, bắt đầu hỏi. Nếu thuộc hạ điều tra không sai nói. Cái này Diệp Vũ Linh cũng là cái có thể trang chủ, cũng là tiểu bạch hoa một đóa. Ngay thương ở bên ngoài, cùng thần vương phi đi ra ngoài thắp hương bái phật, thoạt nhìn rất là thành kính. Ngươi ở bên ngoài trong mắt, nàng tiểu tiếu đáng yêu, không hề tâm cơ. Nhưng thực tế thượng, nàng tàn nhẫn độc gác, chết ở trên tay nàng nhất đẳng nha đầu, không biết có bao nhiêu. Phần 313 Đối với Tiểu Bạch Hoa, Tô Lê từ trước đến nay là nhất khinh thường. Hơn nữa nàng mẫu thân thái độ, còn có nàng cha làm phản, vậy càng là không thể tha thứ. Ta như thế nào biết, các ngươi không thể hiểu được nắm chắc chỗ tới, chính là vì hỏi ta vấn đề này sao. Diệp Vũ Linh ở Tô Lê trước mặt, cũng không nghĩ trang. Nghĩ thầm nàng đều kêu chính mình con chúa, đó là đã biết chính mình thân phận, hẳn là sẽ đối chính mình khách khí điểm mới là. Chính là ngược lại tưởng tượng, nếu sẽ đối chính mình khách khí nói, kia vừa rồi cũng sẽ không như vậy nói. Càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Cho nên, đối với Tô Lê nói, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha, ngươi thực mau liền sẽ biết ta muốn làm gì? đúng rồi. Ngươi hảo phụ vương đã chạy trốn tới Giang Nam đi. con chuẩn bị muốn tấn công kinh thành tới. Ngươi nương hiện tại còn cái gì cũng không biết, mỗi ngày tiêu giao thực đầu. Ngươi nói ta muốn hay không trước đem ngươi giết, lại đem ngươi nương trộm tới, đem ngươi nương cũng cấp giết. Cuối cùng đem hai người các ngươi đầu tặng cho người cha đâu. Nghĩ đến, cha ngươi thấy được, cũng sẽ thực kinh hỉ. rốt cuộc các ngươi một nhà đều phải đoàn tụ, ngươi nói đúng đi. Tô lê càng muốn. trong lòng càng là có chút hưng phấn. Lúc trước Diệp Viêm phong phái người sát chính mình nương thời điểm, trong lòng cũng có phải hay không cùng chính mình giống nhau, có chút biến thái hương phấn đâu. Diệp Vũ Linh nghe được lời này, rất là kích động đứng lên, bàn tay trường, chỉ vào tô lê mắng to, người cái này ngoan độc nữ nhân, nhất định là gạt ta. Cha ta còn hảo hảo, sao có thể làm phản. Nay Hạo nguyện ai không biết, cha ta là tốt nhất vương gia. từ ta hoàng huynh đương hoàng thượng bắt đầu cha ta liền một lòng phụ tá tuyệt không hai lòng người muốn giết cứ giết tóm lại ta không chuẩn ngươi vũ nhục cha ta hắn là chúng ta hạ nguyện tốt nhất vương gia, cũng là trung thành nhất nhưng mà chỉ thấy tô lê giống xem quái dị nhìn nàng vẻ mặt chợt chợt chợt biểu tình diệp vũ linh giác đến chính mình ở trong mắt nàng hình như là cái hết thuốc chữa người dường như nàng mới có như vậy biểu tình nhưng sự thật tô lê cũng là như thế này tưởng Này Diệp Vũ Linh ngày thường cũng là điêu ngoa, nhưng vẫn là cái có đầu óc người. Như thế nào vừa nói nói nàng cha, liền như vậy kích động đâu. Này cũng không phải là cái hảo hiện tượng A. Bất quá vẫn là thực khẳng định nói, cha ngươi chính là cái phản tặc đây là không thể nghi ngờ. Ta hôm nay tới đâu, chính là muốn nhìn ngươi một chút quá có được không, ngươi yên tâm đi, cha ngươi đều còn không có tấn công bắt đầu đâu, chỉ là ở bố cục, ta muốn ngươi hảo hảo tồn tại. Nhìn cha ngươi là như thế nào thất bại, như thế nào rơi xuống ta trong tay. Tô lên nói lời này thời điểm, đầy mặt tâm lãnh. Hiện tại từ Diệp Vũ Linh thái độ có thể thấy được, nghĩ đến kia thần vương phi tất nhiên là sẽ không giúp chính mình, sẽ không đứng ở chính mình bên này. Bất quá một khi đã như vậy nói, vậy không nên trách nàng tiên hạ thủ vi cường. Diệp Vũ Linh nghe được lời này, vẫn là có chút không dám tin tưởng mở to hai mắt, ngươi nhất định là gạt người, cha ta mới sẽ không làm phản. hết thể đều là ngươi nói hiệu nói vượng, xem ta không xé lạn miệng của ngươi. Nói ra sức sông lên trước, muốn đem trong lòng lửa giận phát tiết đến tô lê trên người. Mà thị cúc sớm đã có động tác, ở Diệp Vũ Linh sông lên trước thời điểm, một chân đem nàng đá phi ở địa phương, nôn ra một búng máu, nằm bò nửa ngày đều khởi không tới. Tô lê nhìn thoáng qua Diệp Vũ Linh, lắc lắc đầu, không biết tự lượng sức mình. Diệp Vũ Linh ta nói cho ngươi, cha ngươi hại chết ta nương. Ngươi liền chờ xem ta như thế nào thu thập cha ngươi, ở tới thu thập ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không như vậy dễ dàng làm ngươi chết, ta muốn các ngươi cả nhà tồn tại, so chết còn thống khổ. Cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Lê dứt lời, mang theo tiểu mầm đi rồi. Cảm thấy cửa, dừng một chút bước chân, thị cúc, ngươi mấy ngày nay trước tiên ở này cho ta nhìn, ta đã cấp cha viết thư, làm hầu mai cũng lại đây. Thực mau ngươi là có thể nhìn thấy nàng. Thị cúc gật gật đầu, tâm tình có chút kích động. Nàng cùng hầu mai cảm tình so thân tỉ muội con thân, nghe được hầu mai sau khi bị thương, nàng cũng lo lắng thật dài một đoạn thời gian. Hiện giờ hầu mai có thể lại đây, liền đại biểu nàng thương thế đã hảo. Tô lê đi ra mỏng ra biệt viện sau, tâm tình có chút phức tạp. Nhìn thoáng qua phía sau tiểu mầm liền nói, tiểu mầm, ngươi có thể hay không cảm thấy, ta có chút tàn nhẫn. Hiện giờ nàng một không biết, chính mình làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai. Phu nhân đừng nghĩ quá nhiều, ngươi nơi nào có sai. Muốn nói sai, kia ai làm nàng là diệp viêm phong nữ nhi. Hán hại chết phu nhân nương, này huyết hải thâm thủ, nhất định phải báo. Nợ máu trả bằng máu, đạo lý này không cần ta nói, phu nhân ngươi đều hiểu. Nói nữa, chẳng thảo không trừ, xuân phong thổi lại sinh. Còn có không nói cái này báo thù sự tình. liền riêng là hắn làm phản một chuyện, đã sớm đủ hắn mãn môn sao chảm. Hiện giờ phu nhân cũng bất quá là trước thời gian xin bất giận thôi. Nơi nào có cái gì tàn nhẫn vừa nói? Muốn nói tàn nhẫn, kia Diệp Viêm Phong mới nghiêm túc tàn nhẫn. Ta chính là nghe nói, lúc trước tô nhiên chính là bị hắn trở thành ngươi, Cha Tấn không thành bộ dáng. Phu nhân ngươi ngẫm lại, lúc trước hắn rõ ràng biết, tô nhiên không phải ngươi, còn như vậy biến thái Cha Tấn nàng. Nếu là phu nhân ngươi nói. Tiểu mầm ta quả thực không dám tưởng tượng, sẽ biến thành cái dạng gì. Mặt khác, ta nghe nói tô nhiên sở dĩ không dựng, giống như chính là lần đó bị hắn tra tấn sau, lưu lại di chứng. Phu nhân, ngươi tưởng à, nếu là ngươi bị bắt được nói, hiện tại nơi nào còn có tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư A Tô Lên như vậy tưởng tượng cũng đúng, liền gật gật đầu. Mọi việc lấy quán thượng tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao, tô lê liền trở nên đương nhiên đi lên. Tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng là nàng nghịch lân, ngày thường, nàng có thể mềm yếu vô năng, nhưng một đề cập đến nàng hài tử, kia liền cái gì đều không thể. Đi thôi, chúng ta còn có trở về, đem kia triệu lâm băng cũng cấp bắt lại. Kia nữ nhân cũng rất rào hoạt, nếu làm nàng lưu, về sau không chừng còn phải nháo sẽ ra chuyện gì tới. Chúng ta đến giống cái biện pháp, đem người cấp trói lại, đem các nàng mẹ con đưa làm đôi mới lả, người nói đúng đi. Tô Lê nói lời này thời điểm, đôi mắt một tia quỷ dị hiện lên. Kỳ thật nàng tưởng trực tiếp đem triệu lâm băng nữ nhân này cấp dết, trước mắt lưu trữ nàng, nhất định là kéo cẳng dùng. Cái gì khói nhẹ chủ nhân, nàng hoàn toàn mặc kệ, cùng nàng Tô Lê có quan hệ gì. Tiểu mầm gật gật đầu, đi theo Tô Lê phía sau, hướng trong nhà phương hướng đi đến. Lăng tiêu thành. Lam Văn Trung gần nhất có chút nháo tâm, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Diệp Viêm Phong đã trốn đến Giang Nam tới. Trước mắt Diệp Viêm Phong có phái người cùng chính mình tiếp xúc, hắn không dám ngỗ nghịch, nhưng lại không thể thông đồng làm bậy, rốt cuộc hắn là thanh dương gia tộc người, nếu là làm đại tướng quân phát hiện, cả nhà khẳng định sẽ bị nổ tận gốc. Hắn không thể làm, thực xin lỗi lao tổ tông sự tình. Chỉ là Diệp Viêm Phong lần này thái độ chắc chắn cường ngạnh, nay cần phải như thế nào ứng phó. Cái này lăng tiêu thành, hắn đều ở mười mấy năm, tại đây cũng đương mò hai mươi năm thái thú cùng huyện quan. Chưa từng có gặp được giống hôm nay như vậy khó giải quyết sự tình. Lúc trước hắn liền phái người ở lăng tiêu thành nơi nơi âm thầm vơ vét, muốn tìm cái gì, sau lại còn cùng đại tướng quân cứng đối cứng, đem đại tướng quân cấp bị thương. Nếu lúc trước không phải cấp cầu phó tướng cấp cứu, như vậy bọn họ Thanh Dương một mạch, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy, phát triển không ngừng. Liên ở hắn rồi dám là lúc, Thanh Dương huyên tới. Nhìn đi tới đi lui, nhớ rõ xoay quanh Lam Văn Trung. Thanh Dương huyên nhịu nhữ mày, vững vàng thanh âm hỏi, rốt cuộc chuyện gì, làm ngươi như vậy cấp loạn. Trong giây lát nghe được Thanh Dương huyên thanh âm, Lam Văn Trung quay đầu lại, kích động nhìn hắn, tướng quân, ngươi đã tới. Thần vương phái người cấp hạ quan truyền tin, muốn hạ quan đầu nhập kỳ dưới trướng, hạ quan chính không biết như thế nào cự tuyệt đâu. Thanh Dương huyên nghĩ nghĩ liền nói, ngươi viết một phong hồi âm, đáp ứng hắn. Ta muốn ngươi đáp ứng lúc sau, đánh vào khởi bên trong. Ta phải biết rằng bọn họ kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Đương nhiên, nếu ngươi không có nắm chắc, vậy quên đi. Nếu như lần này có thể thành công, như vậy ngươi làm ra này một mạch ta sẽ ban cho các ngươi họ thanh dương, trở lại chủ hệ tới. Ngươi con cháu, đều sẽ đã chịu ơn trạch. Hạo nguyệt gia tộc rất là kỳ quái, trừ bỏ chủ hệ cùng tương đối thân cận chi thư ở ngoài, mặt khác chi hệ linh tinh con cháu, không bị cho phép họ chủ ra họ. mà những cái đó tương đối thân cận chi thứ sẽ đã chịu chủ gia chiếu cố, phân tương đối nhiều nhanh núi, chỉ có thể cho phép quan nhà trên tộc vinh quang, nhưng là không có chiếu cố cái cách nói này. Bất quá này đó chi hệ, vẫn là lấy chính mình là này một gia tộc con cháu vì vinh. Thanh dương gia tộc là đệ nhất đại gia tộc, này chi thứ trừ bỏ huyết thống quan hệ thân cận cùng gia chủ quan hệ tốt, mặt khác không cần quan hệ không vượt qua tam đại, đều là cho phép họ thanh dương. Lam Văn Trung nghe được lời này tâm tình rất là kích động, liên tục gật đầu, đồng ý phải biết rằng, lần này chỉ cần thành công, về sau chẳng sợ chính mình không làm quan, cả đời có thể ở Thanh Dương cái này họ che chở hạ, hậu thế, hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu là chính mình hy sinh, tướng quân cũng sẽ xem ở chính mình phân thượng, đối chính mình lưu lại tức phụ cùng hài tử nhiều hơn chiếu cố. Có tướng quân những lời này, hết thể đều dễ làm. Thanh Dương huyên lặng lẽ đi vào lăng tiêu thành sự tình, ai cũng không biết, đồng thời hắn cũng công đạo Lam văn Trung, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Ban đêm canh một thiên là lúc, Thanh Dương huyên trụ vào tô hào bọn họ hiện tại trụ trong nhà. Tô hào nghe được có người kêu chính mình động tĩnh, liền lặng yên đứng dậy, cả người tiến vào đề phòng trạng thái. Không bao lâu, cẩn thận vừa nghe, hình như là Thanh Dương tướng quân. Phía trước hắn có tiếp xúc quá, nhưng tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng đồng thời minh bạch, tiểu muội cùng cầu hùng mội phu cùng thanh dương tướng quân quan hệ không bình thường. Như vậy muộn tìm chính mình, tất nhiên là có việc, hơn nữa vẫn là ban ngày không có phương tiện sự tình. Tô hào khoác thân quần áo, diêu tỉnh tiểu thúy, tiểu thúy, thanh dương tướng quân tới, ngươi mặc tốt quần áo, ta kêu hắn tiến bảo. Tiểu thúy mở mơ hồ đôi mắt, nghe được lời này, liền gật gật đầu, phủ thêm áo ngoài, điểm hảo đèn sau, ở đêm thanh dương huyền kêu tiến bảo. Thương quân, Tô Hảo vừa muốn hành lễ, đã bị Thanh Dương Huyên ngăn cản. Đều là người một nhà, chớ cần nhiều khách khí. Đêm khuya mạo mọi tiền đến, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Hôm nay tới là có việc, cùng ngươi thương lượng. Tô Hảo cùng Tiểu Thúy nhìn đến Thanh Dương Huyên ngưng trọng biểu tình, cũng đi theo nghiêm túc lên. Gần nhất trong thành giống như có một cổ bất an nhân tố tồn tại. Đặc biệt là phía trước trong thư viện những cái đó cùng trường. tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Chuyện này, Tô Hào vừa vặn ở đêm qua cùng tiểu thúy giảng quá. Hai người đồng thời nghĩ thầm, chẳng lẽ là cùng cái này có quan hệ. Thần Vương làm phản. Thanh Dương huyên chạy xuống, chỉ thấy Tô Hào mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Phải biết rằng Thần Vương ở bọn họ này đó người đọc sách trong mắt, kia chính là gương tốt đã hiện giờ nói hắn làm phản, thật gọi người khó mà tin được. Tin tưởng ngươi cũng biết, gần nhất có một khẩu ngao ngoe dục dịch thế lực tồn tại đó là thần vương hắn chạy trốn tới phương nam đương ngụi ngạch ta là nói tô lê nương chính là thần vương phái người dưới hết người mãi mãi cùng bà ngoại đều là hắn thu mua cụ thể sự tình ta liền không nói hiện giờ hắn chạy trốn tới phương nam tới tại đây giang nam khu vực hắn có 15 vạn đại binh vẫn luôn đều ở bí mật huấn luyện giữa hiện giờ các địa phương quan viên đều bị hắn thu mua Hiện tại hắn dưới trướng trừ bỏ có 15 vạn đại binh ngoại, còn có đông đảo học sinh, còn có một ít phú thương. Như vậy hắn lương thảo không cần lo lắng, nưu sĩ cũng không cần lo lắng, huống chi còn có 15 vạn binh. Hiện tại ngươi có thể tưởng tượng, một khi đánh lên tới, chịu khổ đều là dân chúng. Tiểu thúy nghe giống như tại thuyết thư dường như, có chút không thể tưởng tượng. Mở to đôi mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng. Mà tô hảo còn lại là trầm tư lên, nếu nói như vậy. kia sự tình liệt lớn, mà có thể làm tướng quân đủ hiện tại lại đây cùng chính mình nói, hẳn là có chuyện gì làm chính mình làm. Kia tướng quân hiện tại ý tứ là, tao ý tứ là, bên này học sinh động thái, ngươi giúp ta nhìn xem, có người nào không thích hợp, ngươi nói cho ta, tận lực bắt được đầu, minh bạch sao. Mặt khác, chúng ta lương thực không đối ngoại bán. Một khi bắt đầu đánh giặc, chúng ta bên này lương thực yêu cầu chứa được. Hiện tại ngoài ruộng lương thực, Còn muốn một hai tháng mới có thể có thu hoạch, còn thừa lương thực, yêu cầu ngươi hạ lệnh, toàn bộ không bán, thu hồi. Mặt khác, ta còn cần ngươi hồi hà hoa thôn một chuyến, năm nay lương thực, toàn bộ chứa được. Không ngừng chúng ta bên này sẽ đánh giặc, ta phỏng trường tề nguyệt quốc bên kia cũng nhanh. Phần 314 Diệp viêm phong thông đồng với địch bán nước, cùng tề nguyệt quốc Diêu thượng thư có liên hệ. Hai người mưu đồ bí mật tiếp cận 20 năm. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch trong đó nghiêm trọng tính. Thế Nguyệt Quốc hiện tại đừng nói lương thảo đánh giặc, chỉ là dân chúng này khối, cũng chưa đến ăn. Cho nên ta yêu cầu ngươi chứa đựng, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Có thể nói, tận lực thu mua chút trở về, yêu cầu bạc nói, cùng ta nói. Ta đã mệnh thanh dương gia tộc ở thu mua, đương nhiên, thanh dương gia tộc lương thực cũng sẽ không đối ngoại bán. Bất quá chuyện này, ngươi muốn điệu thấp xử lý, không thể quá mức cao điệu. ngược lại khiến cho bọn họ cảnh giác tính. Còn có, trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở nơi này, trừ bỏ lương thực, mặt khác đồ vật, chúng ta trong tiệm ngày thường thế nào vẫn là thế nào, minh bạch sao. Đúng rồi, sợ ngươi hồi hà hoa thôn khó mà nói, đây là Tô Lê viết tin, ngươi nhìn xem. Thanh Dương huyên nói, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, đưa cho Tô Hảo. Tiểu thúy cả người lạnh lẽo, chính mình quốc gia đánh giặc Hảo không quan trọng. Như thế nào còn có thông đồng với địch bán nước như vậy vừa nói? Kia nếu hai nước giáp công nói, kia bọn họ chẳng phải là đều xong đời. Còn có cái kia đáng giận thần vương, mất công dĩ vãng tướng công không thiếu sùng bái hắn. Kết quả là chỉ sói đội lốt cửu đáng giận thấu. Thiểu cô mẹ ruột chết, nguyên lai hắn mới là chủ mưu, đáng giận a. Mười mấy hai mươi năm, này nhẫn mại lực, không phải giống nhau cường. Thật là lệnh người không thể không bội phục, thật là đủ có thể nhẫn. Tô Hào mở ra tin, nhìn kỹ, là tiểu mỗi bức ký, nàng ở tin trùng cũng dăm ba câu đơn giản khái quát một chút tình huống, cùng thanh dương tướng quân thư nói vô nhị, liền yên lòng. Tiểu Thúy, ngươi đi thu thập một cái nhà ở ra tới cấp tướng quân trụ. Ta trước thu thập tay mải, ngày mai nhân lúc còn sớm trở về. Chờ hà hoa thôn sự tình, công đạo hảo, ta liền trở về, thực mau. Mấy ngày nay, trong nhà bên này liền vất vả ngươi. Ngày mai bắt đầu. Chúng ta trong tiệm mễ liền không đối ngoại bán. Tiểu Thúy cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, gật gật đầu, vội vàng đi ra ngoài thu thập nhà ở đi. Hà Hoa Thôn Tô Hào một hồi đến Hà Hoa Thôn, vội vàng đem sở hữu quản sự cấp người, tất cả đều kêu lại đây, triệu khai một lần toàn sở không có nghiêm túc hội nghị. Hắn đầu tiên là đem giấy viết thư đưa cho Sài Minh Việt, làm hắn trước mặt mọi người niệm ra tới. Đãi mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra lúc sau. Mồm năm miệng mười nói khai. Như thế nào lại muốn đánh giặc, này không phải còn không có nghỉ bao lâu sao? Lần này nhưng hảo, vẫn là người một nhà đánh người một nhà. Nay thần vương đầu gốc có bệnh đi, phóng hảo hảo vương ra không làm, thế nào cũng phải làm ầm ĩ cái gì đánh giặc a. Nhưng không, ai, cuộc sống này thật vất vả hảo quá một ít, hiện tại lại không cho người an tâm. Muốn ta nói, loại người này nên giết, thiên đao vạn quả mới là. Ông trời thật là không có mắt. cho bọn họ tốt đẹp sinh ra lại không biết đủ bọn họ chẳng lẽ không biết dưới bầu trời này còn có bao nhiêu người ăn không đủ no sao đều ăn không đủ no nơi nào còn có tâm tình nghĩ cái gì đánh giặc sự tình được rồi các ngươi đều đừng nói những lời này mấu chốt sự tình đại gia trong lòng hiểu rõ là được chuyện này đại gia đừng nơi nơi ồn ào ngàn vạn không thể nói thần vương tuy rằng đã ở giang nam hiện tại bốn phía thu mua nhân tâm có phú thương Có quan viên còn có một ít học sinh. Chúng ta dựa theo tiểu mội nói đi làm, lương thực toàn bộ lưu trữ. Nam nhân tự nhận có năng lực, toàn bộ cần thêm rèn luyện, bảo hộ chúng ta mấy cái thôn. Mặt khác, thông tri các địa phương quản sự, xem trọng lương thực, thu hoạch sau khi trở về, toàn bộ nhập kho. tây Nguyệt Quốc bên kia cũng có thể sẽ đánh giặc, lần này là trong ngoài cấu kết. tây Nguyệt Quốc bên kia lương thực thiếu, đó là tiểu mội nhà mẹ đẻ. Đến lúc đó quả quyết sẽ không chơ mắt nhìn bọn họ Bởi vì khuyết thiếu lương thảo Làm kẻ cấp thực hiện được Từ giờ trở đi Tìm một ít cơ linh người ra ngoài mua lương thực Đương nhiên Toàn bộ cho ta điệu thấp một chút Ngàn vạn không thể khiến cho thần vương chú ý Hiểu chưa Thời khắc mấu chốt Tô Hào đứng ra Ngăn trở mọi người nghị luận Hơn nữa đem công tác nhất nhất phân phối hảo Làm mọi người không cần lộ ra đi ra ngoài Trong khoảng thời gian này Hơn nữa Cố Minh Hiên đưa tới phân tầng lợi nhuận, hiện giờ lại có rất tốt mấy ngàn lượng có thể làm điều động tác dụng. Nghĩ đến nếu này đó toàn bộ dùng để mua sắm lương thực nói, hẳn là đủ rồi. Chỉ cần không từ những cái đó thương nhân bên kia mua, giá cả thượng, sẽ tiện nghi thượng rất nhiều. Hơn nữa Tô Lê Phu nhân kia một ngàn nhiều mẫu đồng ruộng, này một quý lương thực thu hoạch, ít nói, cũng có 3-40 vạn cân. Nhưng chỉ là này đó. muốn đồng thời phân cho hạo nguyệt hảo tề nguyệt nói, vẫn là không đủ. Nghĩ đến nơi này đại bộ phận khả năng đến lúc đó còn muốn để lại cho tề nguyệt cốt dùng, kia vẫn là đến nhiều mua một ít lương thực mới là Lăng Tiêu Thành Cố Minh Hiên nhìn trong tay tin, phiền lòng không thôi. Nay thần vương rốt cuộc có ý thứ gì, biết do chính mình sẽ không đồng ý, lặp đi lặp lại nhiều lần viết thư tới, có gì ý tứ Có lẽ người khác không rõ ràng lắm mỏng tử tương là chết như thế nào. Nhưng hắn rất rõ ràng. Đó là tiểu mỹ nhân nương, hắn há có thể không chú ý. Thần vương xem như tiểu mỹ nhân sát mẫu kẻ thù, hắn lại có thể nào đến cậy nhờ đến hắn danh nghĩa đi. Tiểu mỹ nhân nếu là đã biết, chẳng phải là đến hận chết chính mình. Không biết cố lao bản ngươi suy xét như thế nào. Nhà ta vương ra nói ra điều kiện, chỉ sợ không ai có thể đủ khai so cái này càng tốt. Còn có cái này hồi báo, liền không cần ta lúc đi. Cố Minh Hiên nhìn thoáng qua trước mặt người, nói trắng ra là là thuyết khách, lại lần nữa nói, xin lỗi, này sự tình của quốc gia, cố mẫu người một cái nho nhỏ thương nhân, không có quyền tham dự, cũng không có hứng thú tham dự. Bất quá vẫn là đa tạ vương gia đối cố mẫu người xem trọng. Lâm Hưu Sĩ nhìn cố Minh Hiên không biết điều, nhịn không được hừ một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Trước khi đi phía trước nói câu, có mắt không tròng, nếu ngươi không biết điều. ngày nào đó đừng vội hối hận cố minh hiên đi ra sân ngẩng đầu nhìn không trùng tự mình lẩm bẩm tiểu mỹ nhân thấy được sao vì ngươi ta chính là liền vương gia đều đã tội lần này ngươi đến như thế nào báo đáp ta mới thành a nay tiểu mỹ nhân đi kinh thành đã lâu như vậy một phong thư tử đều không có thật là cái không lương tâm ra hỏa thôi sơn không phải ta ta tới liền sơn hy vọng đến lúc đó cấp điểm sắc mặt tốt xem đừng động một chút liền né mặt dù sao được đến tin tức kia cầu hùng lại đi giang nam tiểu mỹ nhân hư không tịch mịch thời điểm vừa vặn có thể nhân cơ hội làm nàng cùng chính mình nhiều hơn bồi dưỡng cảm tình người tới kêu quản gia lại đây một chuyến nghĩ vậy cố minh hiền kêu người tiến vào nếu thần vương ra tại đây giang nam khu vực sớm có động tĩnh kia chính mình cũng nên làm an bài mới là. thiếu ra thực mau cố quản gia liền tới đây quản gia Ngươi ở chúng ta cố ra cũng có không ít cái năm đầu đi. Cố Minh Hiên nhìn trước mắt cái này mau 50 tuổi quản gia, biểu tình nghiêm túc hỏi. Hồi thiếu gia đến năm nay 8 tháng, liền có 35 cái năm đầu. Mấy năm nay, nhận được Lao Thái gia cùng thiếu gia hầu ái cùng coi trọng, còn ban cho A Phúc họ cố. Quản gia không biết thiếu gia vì sao như vậy vừa hỏi, nhưng ở cố gia nhiều năm như vậy, cũng coi như là nhân tình, lời trong lời ngoài lộ ra ý tứ. là đối cố ra cảm ơn cùng với không rời không bỏ chi tâm quản gia hiện giờ cố ra khả năng sẽ gặp nạn chúng ta đến nhiều làm chuẩn bị ta tin tưởng ngươi hiện tại có một số việc yêu cầu ngươi đi làm cố minh hiên nghĩ vẫn là sớm làm chuẩn bị vốn dĩ ở năm lần bảy lượt cự tuyệt diệp viêm phong bên này sau liền làm tốt nhất hư tính toán cố quản gia vừa nghe có chút sửng sốt bất quá thực mau phản ứng lại đây khả năng cùng gần nhất trong thành kia cổ nóng nảy hơi thở có quan hệ đi. Bất quá hắn làm một cái hạ nhân, không thể lắm miệng, mọi việc chủ tử tự do an bài, đặc biệt là giống như vậy thông minh chủ tử. tương lai không lâu, chúng ta hảo nguyệt sẽ có một hồi đại chiến. Ngươi hiện tại an bài đi xuống, chúng ta trong tiệm lương thực, toàn bộ không bán, thu hồi tới. Mặt khác, thu hồi tới lương thực một bộ phận chứa đựng đến chúng ta ẩn nấp nhất hào hầm, mặt khác một bộ phận nghi cách. Sớm đêm vận chuyển đến Bách Hoa Trấn Hà Hoa Thôn, nói là cho đặt ở Tô Lê Cô nương kia, bọn họ sẽ biết. Chuyện này, nhất định phải là một thỏa. An bài hảo này đó lúc sau, trong nhà người phân phát, lưu lại mấy cái có võ công gia đình ở nhà, người khác, tùy ta vào kinh. Hiện giờ cái này lăng tiêu thành xem như không an bình, chẳng sợ hắn là một giới thương nhân, nhưng ở một lần lại một lần cự tuyệt diệp viêm phong lúc sau, kia diệp viêm phong cũng là sẽ không bỏ qua hắn. Bất luận cái gì thời điểm, đối với đánh giặc tới nói, an toàn nhất địa phương, thường thường chính là kinh thành. Gia gia tuổi lớn, chịu không nổi này đó, chỉ có thể nhân lúc còn sớm an bài hắn đi kinh thành. Tiểu Mỹ nhân nơi đó, nghĩ đến cũng là không an toàn, chính mình cần thiết đến bảo hộ nàng mới được. Có lẽ tiểu Mỹ nhân trong lòng căn bản là không có chính mình, nhưng hắn thích nàng, cùng nàng không quan hệ. Có lẽ một ngày nào đó, hắn đột nhiên tường khai. sẽ tìm cá nhân thành thân cũng nói không chừng cố quản gia không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng thận trọng gật gật đầu là thiếu gia a phúc này liền đi an bài thỉnh thiếu gia yên tâm nhìn đi xa cố quản gia cố minh hiên lại lần nữa thở dài một tiếng nghĩ đến năm nay thương nghiệp kế hoạch đến tạm dừng một phen những cái đó rượu nho cùng thịt khô gì đó đều đến chấm dãi chờ chuyện này qua ở làm tính toán diệp viêm phong nghe được lâm mưu sĩ hội báo khi không đánh vừa ra tới chỉ thấy hắn trong mắt lộ ra rừng rậm hàn quang nếu hắn như thế không thức thời kia cũng không có lưu trữ tất yếu chuyện này thủ đoạn cho ta lưu loát điểm thuận tiện cấp những cái đó không thức thời người đều nhìn một cái công nhiên ngẫu nghịch bổn vương hạ thảm là vương ra lâm mưu sĩ nghe thế nhìn không được đắc ý mà nở nụ cười Cái kia cố minh hiên còn không phải là trong nhà có chút tiền dơ bẩn sao, có gì đặc biệt hơn người. Không biết điều, xem hắn như thế nào hảo hảo lăn lộn một phen. Kinh thành, triệu lâm băng tỉnh lại khi, đột nhiên cảm giác được cổ nhức mỏi. Giống như bị người thật mạnh bổ một trưởng dường như, nhức mỏi lợi hại. Mở to mắt, muốn gọi người là lúc, đột nhiên phát hiện cái này địa phương hảo xa lạ, tiết kiệm được đến lĩnh giường, ngạnh băng băng, ngủ đến cả người đều đau. Nơi này là chỗ nào, nàng rõ ràng còn ở trong vương phủ nghỉ ngơi, như thế nào liền đến nơi này. Chẳng lẽ nàng có mộng du, còn lại là vương phủ cái nào sân phòng, nàng như thế nào đều không quen biết. Đột nhiên môn ghế a một tiếng, bị người từ hướng ngoại mở ra. Tỉnh! Triệu Lâm Băng còn không có nhìn thấy người, nhưng thật ra trước hết nghe đến thanh âm. Tô lên lệnh bước chậm rãi đạp tiến vào, cùng lúc đó, phía sau còn lại là thị cúc đi theo. Đây là nơi nào? Ta như thế nào ở chỗ này? Triệu Lâm Băng nhìn cái này hoàn cảnh lạ lắm, cau mày, đối với Tô Lê hỏi. Ở nàng trong lòng, Tô Lê bất quá là một cái nho nhỏ nữ hoa, chẳng sợ nàng là thanh bích chủ nhân, muốn chính mình chờ đợi người, cũng không xứng được đến nàng tôn kính. Nơi này là chỗ nào không quan trọng, quan trọng là, ngươi đã tới rồi nơi này. Tô Lê lười nhác nhìn nàng một cái, dường như cùng nàng nhiều lời một câu. Đều là lãng phí nước miếng dường như. Như thế nào không quan trọng. Ta vốn dĩ ở trong vương phủ hào hảo, không thể hiểu được đi vào cái này địa phương. Nói, có phải hay không ngươi gọi người đem ta lỗ tới? Triệu lâm băng tưởng tượng đến này, trong lòng liền đổ một cổ khí. Nàng không nghĩ tới a, cái này thoạt nhìn vô hại nữ tử, hành sự lại là như vậy lớn mật. Không tồi, là ta gọi người bắt tới. Chẳng qua là tưởng thỉnh ngươi lại đây làm làm khách thôi. Tô Lê đột nhiên biểu tình nghiêm, vẻ mặt sắc bén mà nhìn về phía triệu lâm băng. Nữ nhân này, hiện tại đối nàng mà nói, không có tồn tại tất yếu. Bất quá tại đây phía trước, còn phải xác nhận một chút mới là. Làm khách. Ha ha, đừng chê cười. Người trong lòng đánh chính là cái gì chủ ý liền nói đi, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Triệu lâm băng vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Tô Lê. Sảng khoái, ta cũng không thích loanh quanh lòng vòng. Kỳ thật ta tìm ngươi tới, là hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết lúc trước giết ta nương chủ mưu là ai sao? Ngươi cũng đừng nói ngươi không biết gì đó. Nếu ngươi nói không biết nói, vậy ngươi cái này thanh bích người thủ hộ liền không cần thiết tồn tại. Tô Lê nói lời này đồng thời, không ngừng ở khí thế thượng cấp triệu lâm băng tạo áp lực. Triệu lâm băng vốn định phủ nhận, nhưng vừa thấy đến Tô Lê khí thế, tức khắc có chút hãi hùng khiếp vía. Nha đầu này thoạt nhìn giống như không giống ngày thường như vậy mềm mại yêu ớt, hôm nay nàng, mới là chân chính nàng đi. Ngày thường thoạt nhìn tính tình là khá tốt, xem ra là có một số việc nàng đã biết, chạm đến nàng điểm mấu chốt. Cái gọi là con thỏ nóng này còn sẽ cắn người, chính là đạo lý này đi. Phần 315 Ta vốn dĩ liền không biết, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Lúc trước ngươi nương trở về, liền đi bái phòng thanh dương phủ. Trên đường không đợi đến cập ta đuổi tới đã bị người bắt đi, mười mấy năm qua vẫn luôn không có tin tức. Nếu không phải bởi vì ngươi xuất hiện, ta cũng không biết, nàng đã chết. Cho nên, ngươi hỏi ta, ta như thế nào sẽ rõ ràng? Mặc dù nàng đã biết, cũng không thể nói. Dù sao chết đều đã chết, nàng lại có thể thế nào? Nói nữa, tử tương nếu là bất tử, vương ra trong lòng liền sẽ vẫn luôn treo nàng. Cho dù là hận nàng. kia cũng là một loại vì yêu mà sinh hận. Tuy rằng vương gia trong miệng nói chính là không bao giờ thích, nhưng nàng lại có thể nào không rõ ràng lắm. nay hết thảy, bất quá đều là lấy cớ thôi. Bất quá nàng càng là rõ ràng, có lẽ mỏng tử tương còn chưa chết, rốt cuộc kia khói nhẹ không có sự tình. Nhưng vương gia tìm không thấy, nàng liền càng không muốn đi tìm. Kia chẳng phải là cho chính mình tìm phiền thoái, nột ngặt sao. Tô lê nhìn đến nàng buông xuống đôi mắt, Tựa hồ suy nghĩ lúc nào, liền cười cười, phải không? Triệu lâm băng không nghĩ lãng phí nước miếng, nhìn đến là Tô Lê, nàng cũng không để ở trong lòng. Một cái hoàng mau nha đầu, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Nghĩ vậy, liền bình yên tìm địa phương ngồi xuống. Không biết thần vương phi đối thần vương khởi binh tạo phản, là như thế nào cái cái nhìn đâu. Tô Lê không nhanh không chậm nói ra những lời này. Triệu lâm băng mấy năm nay tuy rằng ẩn ẩn biết. Thần vương giống như có ý tứ này, nhưng không nghĩ tới Tô Lê sẽ biết, còn nói ra tới. Lúc này nàng hai tròng mắt phòng bị nhìn Tô Lê. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, vương gia hắn chính là trung tâm ái quốc, như thế nào sẽ cơm sáng? Ngươi nói như thế nữa, thiểu tâm ta không khách khí. Triệu Lâm Băng vẻ mặt tức muốn hộp máu nói. Tô Lê nhìn Triệu Lâm Băng cười cười, nếu là không thể nào, vương phi như vậy khẩn trương làm cái gì? Chẳng lẽ là bị ta nói chúng rồi? Chốt dạ. Triệu Lâm Băng nghe được lời này, khó thở đứng lên, một cái tắt liền phải hướng tô lê trên mặt ném đi. Thị Cúc là thời khắc đều nhìn chằm chằm nàng, lúc này tay nàng còn chưa tới tô lê trên người, đã bị thị Cúc ngăn cản. Triệu Lâm Băng nhìn đến một cái nho nhỏ nha đầu, cư nhiên dám ngăn đón tay nàng, tức khắc khi đương trường liền cùng thị Cúc đánh lên. Tô lê ngồi ở một bên, nhìn trong viện đánh nhau hai người, trong lòng nhịn không được muốn cười. Đừng nhìn triệu lâm băng lớn lên một bộ dịu dàng bộ dáng, này đánh nhau lên, cũng chút nào không yếu. Nghĩ đến cũng là, nếu là không có vô công nói, lại có thể nào bảo hộ khói nhẹ chủ nhân đâu. Nói ra đi, chẳng phải là chê cười. Chỉ là không nghĩ tới, nàng nhưng thật ra rất có thể trang. Đối ngoại là một bộ gương mặt hiền từ bộ dáng, hiện tại thoạt nhìn, cũng là bạch liên hoa một đọa Bất quá nàng đối hầu mai vẫn là rất có tin tưởng. Lúc trước cha chính là nói qua, thị cúc cùng hầu mai võ công, là nữ tử hiếm có. Hai người đều là cao thủ cấp bậc, muốn tới đối phó kẻ hèn một cái thần vương phi, hẳn là vẫn là không có bao lớn vấn đề. Hai người chính đánh hừng hực khí thế thời điểm, tiểu mầm đẹ nặng bị trói đến gắt gao diệp vũ linh lại đây. Bung ta ra, ngươi cái này tiện tỷ. Bung ta ra có nghe hay không, ngươi dám đối với ta như vậy, chờ ta tự do, muốn ngươi đẹp. Diệp Vũ Linh bị tiểu mầm áp, vừa đi một bên mắng. Mà lúc này trong sân đánh nhau thanh âm, thực mo liền hấp dẫn nàng. Chỉ thấy nàng hai tròng mắt trợ to, la lên một tiếng, nương, cứu ta. Nghe được bảo bối nữ nhi thanh âm, triệu lâm băng một đốn. Cũng nhưng vào lúc này, thị cúc đối với nàng bụ, hung hăng chính là một chân, đem nàng đá đến trên mặt đất, nửa ngày khởi không tới thân. Thiện nhân, ngươi buông ta ra nương. Nhìn đến triệu lâm băng bị thị cúc đánh quỳ dạp trên mặt đất, còn một chân đạp lên nàng phía sau lưng, diệp vũ linh hai mắt đỏ đậm, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng Bang! Một tiếng, diệp vũ linh gương mặt bị đánh trật. Mà cùng với cái này tiếng vang chính là tiểu mầm nói, là ngươi miệng không sạch sẽ liền biết mắng chửi người. Không biết nhà ta phu nhân, ghét nhất không đánh răng người sao? Quả nhiên là cái không giáo dưỡng, cái gì con chúa? ta xem liền nhà ta phu nhân một chút đều so ra kém ta phi đánh ngươi ta còn ô về tay tôi lên nghe được tiểu mầm tiếng mắng cùng với động tác rất là vui mừng gật gật đầu tiểu mầm nên như vậy thông minh hiểu chuyện tất yếu thời điểm còn muốn đánh đá một chút như vậy mới sẽ không có hại triệu lâm băng bị đánh quỳ dạp trên mặt đất ngay sau đó lại bị đạp lên trên mặt đất khởi không tới nửa ngày có hoan bất quá khí chỉ là không nghĩ tới nàng tâm can bà bối Tư nhiên có người dám động thủ, vẫn là làm trò nàng trước mặt. Tức khắc dây rủa suy nghĩ muốn lên, ngây hà mỗi lần nâng lên một chút thân mình, thực mau đã bị thị cúc dùng sức dẫm đến trên mặt đất. Diệp Vũ Linh muốn lên tiếng khóc lớn, cũng không dám. Nương bị đánh như vậy thảm, còn ở nàng trước mặt, bị người đạp lên dưới chân. Đây là thiên đại vũ nhục, đối với các nàng tới nói. Tô Lê nhìn gương mặt xưng lên Diệp Vũ Linh cùng bị đạp lên trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra tơ máu triệu lầm băng. Lại lần nữa cười lạnh ra tiếng. Chính mình dọn ra một cái ghế, ngồi ở kia, lạnh lùng nhìn trước mắt hai người. Thiện nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Diệp Vũ Linh hận không thể ăn tô lê thịt, cùng nắng huyết, một giải trong lòng chi hận. Thiện nhân đang mắng ai đâu? Tô lê lạnh lùng trở về một câu. Đương nhiên đang mắng ngươi, ngươi cái nhược trí. Diệp Vũ Linh không chút nghĩ ngợi trở về một câu. Tô lê cùng tiểu mầm đương trường bật cười. Mà nguyên bản không thể hiểu được Diệp Vũ Linh, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, trên mặt xanh tím đan sen, hận đến nha thẳng cắn ngứa Hảo, bất hòa các ngươi vô nghĩa, ta cũng không kia thời gian rỗi. Triệu Lâm Băng, Diệp Viêm Phong ở Giang Nam khởi binh tạo phản, ta không tin ngươi không biết. Ngươi nữ nhi ở kia mấy ngày hôm trước, bị hắn tìm người đưa ra kinh thành, Mỹ danh rằng là đi cái gì ngươi nhà mẹ đẻ, kỳ thật là vì bảo tồn hắn cốt đủ. ta thật là thế ngươi bi ai à? ngươi mọi tim móc phổi ngạch tướng công căn bản không màng ngươi chết sống. ta tin tưởng ngươi nữ nhi bị hắn tiện đi, ngươi đều còn không biết đi. ngươi thật là bi ai, làm người làm được loại này phân thượng, còn không bằng đã chết tính. hiện tại ta muốn ngươi làm ra lựa chọn, ngươi muốn nữ nhi vẫn là tướng công. nếu ngươi muốn nữ nhi, ngươi liền nói cho ta diệp viêm phong sở hữu sự tình, ngày thường đều có cùng cái dạng gì người tiếp xúc. nếu ngươi muốn tướng công, Ra đây hiện tại coi như ngươi mặt, giết Diệp Vũ Linh. Muốn lựa chọn như thế nào, ngươi nhưng đến nghị kỹ rồi, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Tô Lê chỉ là muốn dùng triệu lâm băng đối phó Diệp Viêm Phong, nếu không vì nàng sở dụng nói, nàng tình nguyện giết triệu lâm băng. Diệp Vũ Linh tâm đặc biệt phức tạp, nhưng là nàng cũng tò mò, rốt cuộc nương sẽ lựa chọn ai. Triệu lâm băng vẻ mặt không dám tin tưởng, không nghĩ tới Tô Lê sẽ làm nàng làm như vậy lựa chọn. Bất quá vẫn là không như thế nào do dự làm ra lựa chọn. Ta muốn ta nữ nhi tồn tại, người muốn ta như thế nào làm, người muốn biết cái gì, nói thẳng đi. Diệp Vũ Linh chảy nước mắt nhìn chính mình lương trong lòng cực độ phức tạp. Nhưng tô lên lại tại đây một khắc, hoàn toàn không tin. Triệu Lâm băng không phải không có đầu vóc nữ nhân, khẳng định còn có cái gì kế hoạch. Liên đối với Thị Cúc nói, kia viên độc dược cấp Diệp Vũ Linh ăn xong đi. Nếu Triệu Lâm băng có bất luận cái gì mà khác ý niệm, liền trực tiếp làm Diệp Vũ Linh độc phát thân vong. Thị Cúc Tử trong lòng ngực móc ra một cái bình xứ, đưa cho Tô Lê. Tô Lê lấy ra một cái thuốc viên, tiến lên miết khai Diệp Vũ Linh miệng, ném tiến vào sau, đem nàng cầm vừa nhất, làm nàng nuốt đi xuống. Triệu Lâm băng không nghĩ tới Tô Lê sẽ làm như vậy. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình chỉ cần lựa chọn ra, kia Tô Lê sẽ không bao giờ nữa sẽ vì khó chính mình nữ nhi. Đến lúc đó nàng lá mặt lá trái, cùng vương gia liên thủ, lại đem Tô Lê một lưới bắt hết, đem Linh Nhi cứu ra biến thành. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tô Lê sẽ làm như vậy, làm như vậy ngon độc. Ở triệu lâm băng tâm hận đến đồng thời, thị cúc giống như còn ngại hỏa hậu không đủ dường như, nói câu, Phu nhân, đây là mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới độc dược. Ăn lúc sau mỗi 10 ngày liền đến ăn một lần giải dược. Nếu không liền sẽ hốn đau mạc danh đau đớn đổ máu đến chết. Tử trạng kỳ thảm vô cùng, nô tỳ đã thí nghiệm qua. Nghe được lời này, tô lê trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, nhìn về phía diệp vũ linh, tuy rằng ta cũng rất muốn thưởng thức loại này hình ảnh, ngươi này mệnh, có thể hay không tồn tại, liền xem con mẹ ngươi quyết định. Lúc này triệu lâm băng đã bị thị cúc từ trên mặt đất bắt lên, chỉ thấy nàng ánh mắt, tất cả đều là oán hận, tô lê ngươi cái tiểu tiện nhân. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi nhất định sẽ có báo ứng, ha ha. Tô Lê không để ở trong lòng, ngược lại nói câu, ta có thể hay không có báo ứng khác nói, nhưng ta biết các ngươi cả nhà đều có báo ứng. Sớm tại các ngươi thiết kế giết ta nương thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có này một cái. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi chết như vậy thống khổ, ta sẽ chậm rãi, chậm rãi, một chút một chút tra tấn các ngươi. Các ngươi thống khổ. Chính là ta vui sướng căn nguyên. Các ngươi ở đuổi giết ta cùng ta hài tử thời điểm, nên phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu, ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi có thể hay không đem linh nhi trên người độc cấp giải. Cuối cùng Triệu Lâm băng phảng phất hạ một cái trọng đại quyết tâm đối với Tô Lê nói. Nga! Cái gì bí mật ta? Ta phải nhìn xem có hay không giá trị, không có giá trị, ta tình nguyện không nghe. Ngươi hiện tại không có lựa chọn quyền lợi. Lựa chọn quyền ở ta trên tay. người yên tâm đi, ta còn không có nghĩ tới muốn đem các ngươi giao cho Hoàng thượng. Theo lý thuyết, thần vương khởi binh tạo phản nói, nếu ta đem các ngươi giao ra đi, chỉ sợ các ngươi hiện tại còn không phải cái này đãi ngộ. người hiểu ta ý tứ đi. Ít nhất chúng ta thủy linh linh vũ linh quận chúa liền sẽ không cùng hiện tại giống nhau, chỉ là cái bị thương ngoài ra. Tô Lê nói, một bàn tay sẹt qua diệp vũ linh bên kia hoàn hảo gương mặt. Đối với cả người chật vật bất kham Triệu Lâm băng nói, Diệp Vũ Linh cả người đánh một cái run run, nàng biết tô lê tưởng nói chính là cái gì. Chỉ là tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, nàng liền nhịn không được run run một phen. Triệu Lâm băng không nghĩ tới lời này ngược lại đem chính mình bí mật trở nên hoàn toàn không có ưu thế, không có đàm phán điều kiện. Vừa rồi tô lê ý tứ, nếu không đem bí mật nói ra, kia liền sẽ ở lén tìm cái nam nhân hảo hảo chiếu cố nàng nữ nhi. Nương Diệp Vũ Linh sợ hãi kêu la nói, trong thanh âm mang theo một kia run rẩy. Có thể nghe được ra tới, nàng có bao nhiêu sợ hãi. Linh Nhi ngoan, không có việc gì. Nương nhất định sẽ làm ngươi không có việc gì, yên tâm đi. Triệu Lâm Băng nói xong lời này, liền đối với Tô Lê nói, có không làm người khác đều lui xuống đi. Tô Lê nhìn chung quanh một vòng, đôi tay mở ra nói, yên tâm nói đi, nơi này đều là người trong nhà, không có người ngoài. Thị cúc cùng tiểu mầm nghe được tô lê lời này, trong lòng lấm áp. Các nàng vì nô vì tỷ, vốn là hèn mọn. Tuy rằng phu nhân đãi các nàng tốt đẹp, nhưng không nghĩ tới phu nhân sẽ nói ra nói như vậy, như thế tín nhiệm các nàng, còn xưng đều là người trong nhà. Đây là một loại vinh quang, tối cao vinh quang. Triệu lâm băng nghe được lời này, cắn chặt răng, là về thanh bích. Kỳ thật thanh bích có thể cùng khói nhẹ tương dung hợp. Nhưng đương thanh bích bộ nhập khói nhẹ trung. hơn nữa phu nhân huyết liền có thể ở phía trên hiện lên một cái tàng bảo địa đồ kia bảo tàng là tương truyền phú khả địch quốc có thể đủ tề nguyệt cùng hạo nguyệt con dân an mặc không lo mấy đời. ở hạo nguyệt cùng tề nguyệt buồn vì một quốc gia là lúc quốc gia nhất phồn vinh hương thị khi mai phục kia khói nhẹ cùng thanh bích đó là một cái vu sư nghĩ cách làm được chỉ có vu sư hậu đại nữ tử mới có thể đủ đeo cái này thanh bích cũng chỉ có các nàng huyết mới có thể đủ cởi bỏ cái này tàng bảo địa đồ. trăm năm trước, hạo nguyệt cùng tề nguyệt phân cách hai nước, hai cái quốc gia quân chủ đều đang tìm kiếm cái này vu sư chi nữ. sau lại bị ta hạo nguyệt hoàng đế cấp cưới tới rồi. bất quá lúc trước cũng chưa người biết cái này yêu cầu như thế nào cởi bỏ. thanh bích tử vu sư chi nữ huyết mạch mang theo, mà khói nhẹ còn lại là du bảo tàng người thủ hộ đeo, cũng liền gián tiếp bảo hộ vu sư chi nữ. nhưng mà hắn cưới đến sau. đem thanh bích cấp hoàng hậu đeo lại không biết như thế nào đi cởi bỏ bí mật này mà tên nguyệt quốc hoàng thượng chắc hẳn phải vậy cũng là biết đến hai nước hoàng thượng hiệp thương chỉ cần cởi bỏ bí mật này được đến bảo tàng liền một quốc gia một nửa nhưng mà đến này trăm năm sau hiện tại như cũng không ai biết mà ta thân là khói nhẹ người thủ hộ là xem nhiều trong nhà lưu lại tới đồ vật mới dần dần sờ soạng ra tới biết đến nghĩ đến vương gia cũng là đã biết chuyện này Mới ở nhiều năm trước bắt đầu kế hoạch Đó là ta không cẩn thận lộ ra một câu Bị hắn biết đến Phần 316 Tô Lê nghe xong nhiều như vậy Mới biết được đã xảy ra nhiều như vậy Nguyên lai like đều là cầu huyết sự tình Cái gì bảo tàng không bảo tàng Cùng nàng không quan hệ Nàng tin tưởng Cái gọi là bảo tàng chính là dựa vào chính mình Đôi tay cùng đầu góc linh hoạt sử dụng tới Đoạt được đến tài phú kia mới kêu bảo tàng Đến nỗi cái gì ngôi vị hoàng đế, cái gì quyền lợi, cái gì bảo tàng, đều là nói lung tung đạo. Quả nhiên, đều là tục nhân, không thể tránh khỏi sẽ bị mấy thứ này hấp dẫn. Chỉ là mỗi người hấp dẫn phương thức không giống nhau. Nàng tô lê liền thiên hảo dựa vào chính mình lao động, mà có chút nhân tâm đại, ăn uống đại, tự nhiên càng là muốn không làm mà hưởng. Nay trung gian khúc khúc chết chiết, hy sinh như vậy nhiều người, chính là vì một cái còn không biết. có phải hay không, có lẽ có bảo tàng. Buồn cười, thật là quá buồn cười. Được rồi, ngươi nói sự tình, ta đã biết. Mấy ngày này, ngươi luôn cho ta ở chỗ này mang theo, ta có chuyện an bài ngươi làm. Cái gì bảo tàng linh tinh sự tình, đừng nhắc lại, căn bản là chuyện không có thật. Còn có khác nghĩ chạy trốn, muốn chạy trốn chạy phía trước, trước hết nghĩ tưởng tượng ngươi bảo bối nữ nhi. Thô lên ném xuống những lời này, liền mang theo tiểu mầm đi rồi. Mà thị cúc tắc lưu lại nhìn các nàng thời gian vội vàng trôi đi xa ở giang nam diệp viêm phong vẫn luôn đợi không được tề nguyệt quốc diêu thượng thư thư tử cũng không chờ đến triều đỉnh cùng thái sư phủ có động tinh gì dần dần chờ không kiên nhẫn người tới cho ta thời khắc nhìn chằm chằm mỏng tử ngôn một phát hiện có khác thường lập tức cho ta biết diệp viêm phong bắt đầu cảm thấy chính mình có phải hay không tính kế sai lầm có lẽ thái sư phủ người cũng không biết. nhưng hắn lại không tin triều đình sẽ không biết chuyện này. hắn kia chất nhi là không như vậy thông minh, nhưng kia tân khoa trạng nguyên hoàng văn tuấn cùng bạc thái sư đều là cái đầu góc linh hoạt, không có khả năng sẽ không rõ ràng lắm. hơn nữa thanh dương huyền còn có kia thế tới dảo dạt tô lê cùng cầu hùng, nhưng mà đến bây giờ một chút động tĩnh đều không có, này liền làm hắn không thể không hoảng hốt. là vương gia nhìn thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi. Diệp viêm phong nghĩ đến bị bắt đi nữ nhi, liền thở dài một tiếng. Không đến tất yếu thời điểm, hắn vẫn là sẽ không từ bỏ Linh Nhi. Đây là hắn đứa bé đầu tiên, rốt cuộc vẫn là có chút cảm tình. Cầu hùng cùng tiểu nhục bao, đã bí mật tới rồi mỏng tử nôn nơi biệt viện. Mà ở kia phía trước, hắn cũng đã sớm viết tin cấp mỏng tử nôn. Lúc này tiểu nhục bao nhìn đến nằm ở trên giường, khí xác tái nhật mỏng tử nôn, có chút đau lòng tiến lên bước mỏng tử nôn tay nói. Cứu công không sợ, tiểu nhục bao giúp ngươi, thực mau liền sẽ hảo. Mỏng tử nôn nhìn đến tiểu nhục bao, nguyên bản lạnh một khuôn mặt, thực mau nhu hòa xuống dưới. Bất quá ở nhìn đến cầu hùng thời điểm, vẫn là nhịn không được nói, ngươi như thế nào đem tiểu nhục bao cũng mang đến. Nơi này nhiều nguy hiểm a chờ thêm hai ngày, tìm một cơ hội, ngươi đem tiểu nhục bao đưa trở về. Tiểu nhục bao nghe được lời này, có chút không vui, liền đối với mỏng tử nôn nói, cứu công an lạc. Tiểu nhục bao sẽ chiếu cố chính mình, không cần cha lo lắng. Cứu công nằm hảo, tiểu nhục bao làm Linh Bạch lại đây trị liệu cứu công. Nói đồng thời, đôi tay hơi hơi dùng sức, đem mỏng tử ngôn ấn đến trên giường, ngay sau đó đưa tới Linh Bạch, chính mình tắc ngồi ở một bên nhìn. Mỏng tử ngôn cho rằng tiểu nhục bao người tiểu, sức lực khẳng định tiểu nhân. Chỉ là không nghĩ tới, bị tiểu nhục bao nhẹ nhàng một đáp, liền nằm hồi trên giường. Nghe tiểu nhục bao nói, nghi hoặc giải khai quần áo, lộ ra bị thương vị trí. Nguyên lai like hắn không phải bị đau kiếm gây thương tích, mà là bị nội thương. Lúc này tiểu nhục bao vẫy vây tay, làm linh nam kinh đi, chính hắn không biết từ nơi nào móc ra một cái thuốc viên đưa cho mỏng tử ngôn, cứu công ăn, cái này đi. Cái này là tiểu nhục bao từ điên khùng đạo nhân bên kia A tới, an bảo đảm dùng được. Mỏng tử ngôn nghi hoặc nhìn thoáng qua tiểu nhục bao, cái gì điên khùng đạo nhân, hắn căn bản là không biết là người nào. Bất quá thoạt nhìn là một cái thứ tốt bộ dáng, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Tiểu nhục bao một cái tiểu thí hài nói, há có thể tin tưởng. Liên ở mỏng tử ngôn do dự là lúc, cầu hùng đối hắn nói, An đi, nếu là điên khủng đạo nhân, hẳn là hiệu quả là không tồi. Hán dược, chính là không hảo mua, hiệu quả còn kỳ hảo vô cùng. Nghe được cầu hùng nói, mỏng tử ngôn lúc này mới cầm chén thuốc tiếp nhận, ngay sau đó ném vào trong miệng, cắn nuốt vào. Ở tiểu nhục bao cùng cậu hùng nhìn chăm chú hạ, tức khắc cảm thấy dạ dày ấm áp, cả người cũng đi theo thoải mái không ít. Cứu công, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nơi này sự tình, liền giao cho tiểu nhục bao cùng cha. Tiểu nhục bao nói xong mang theo Linh Bạch, đi theo cậu hùng mặt sau đi rồi. Cậu hùng mang đến người, đã trước sau đều tới rồi giang nam, này một trăm người đều là tinh anh. Hắn nhìn chung quanh một vòng lúc sau, liền đem trong lòng ngược lệnh bài cùng tin đưa cho tiểu nhục bao nói. Tiểu nhục bao, ngươi xem này bản đồ, cầm này lệnh bài cùng giấy viết thư, đến nơi này đi tìm một vị họ hoác tướng quân. Hắn xem xong sau, liền sẽ minh bạch. Cha hiện tại không có phương tiện ra cửa, chỉ có thể vất vả ngươi, trở về cha lại dạy ngươi một bộ tân võ công. Tiểu nhục bao gật gật đầu, đem đồ vật thu được trong lòng ngực, đối với cậu hùng nói, cha, hiện tại thiên còn sáng lên, chờ thiên tối sầm một ít thời điểm, tiểu nhục bao lại ra cửa đi. Cầu hung gật gật đầu, sơ sờ tiểu nhục bao đầu. Kinh thành. Hầu mai trải qua nhiều ngày buôn ba, rốt cuộc tới rồi kinh thành, nhìn đến tô lê thời điểm, rất là kích động, phu nhân, ta tới. Tô lê đem hầu mai từ trên xuống dưới nhìn một lần, phát hiện nàng thân thể là hoàn toàn hảo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới liền hảo, còn hảo không bị thương. Hầu mai nghe được lời này, hơn dối hạ, bất quá ở nhìn đến tiểu mầm thời điểm. vẫn là kích động một phen. Nơi này trừ bỏ phu nhân, còn có thể đụng tới người quen, thật tốt. Thị Cúc ở biệt viện, đợi chút làm tiểu mầm mang ngươi qua đi một chuyến. Tô lê lời này đã là đối hầu mai nói, cũng là đối tiểu mầm nói. Chỉ thấy hai người vui mừng đồng ý sau, liền tối lui. Nếu hầu mai đều đã tới kinh thành, kia nàng cũng sửa nhiều làm chút chuẩn bị. Nơi này sự tình, nên giao ra đi. Chờ sự tình chuyển giao hảo. Đến đi tề nguyệt quốc nhìn xem. Mà ở nàng chuẩn bị ra cửa là lúc, vừa vặn nhìn đến cách đó không xa, một cái người quen vẻ mặt ý cười nhìn nàng, nên ngang đã đi tới. Tiểu mỹ nhân, lâu như vậy không thấy, chính là có tưởng tiểu ra. Tô lê phất phí tổn chính mình cầm cây quạt, có chút bất đắc dĩ phiên trận trắng mắt. Thằng ngãi này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn không phải vẫn luôn ở lăng tiêu thành sao. Tiểu mỹ nhân, nhân ra ngàn dặm xa xôi tới tìm người. Như thế nào đều không chào đón, liền cổng lớn đều lấp kín, không cho tiến. Này thật là quá lệnh người thương tâm. Nhân gia tâm, đều so ngươi vô tình thương thành phiến thiến. Cố Minh Hiên vẻ mặt bị thương không chịu nổi bộ dáng, nhìn Tô Lê. Giống như nàng chỉ cần vừa nói là, hắn liền lập tức khóc ra tới. Vào đi. Tô Lê thở dài một tiếng, nghiêng người tránh ra. Nhìn thằng ngãi này không ngừng hướng về phía chính mình chớp chớp mắt. khẳng định là có chuyện gì muốn nói, hơn nữa là cái thực nghiêm túc sự tình. Cố Minh Hiên lúc này mới vừa lòng cười khai. Theo sát ở tô lê phía sau nói, tiểu mỹ nhân, trong khoảng thời gian này không thấy, chính là muốn chết tiểu gia ta. Tô lê đối với hắn nói, hiện tại hoàn toàn là lựa chọn tính xem nhẹ. Những lời này, nàng đều coi như không có nghe được. Đợi cho thư phòng, Bình Lui tiến đến đưa trà nha đầu sau, mới nghiêm túc hỏi, sao lại thế này? Chính là lăng tiêu thành bên kia đã xảy ra sự tình gì sao? Cố Minh Hiên lúc này mới thu hồi bất chính khẩn biểu tình, thấp giọng nói, ta tưởng bên kia ly đánh giặc cũng không xa. Phòng trưng liền tại đây mấy ngày, ta ở lăng tiêu thành sự tình đại an bài hảo, lui ra tới. Kia Diệp Viêm Phong cho ta viết vài phong thư, muốn mượn sức ta, ta cấp cự tuyệt. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi nói ta vì ngươi, lần này làm ra nhiều như vậy hy sinh, ngươi đến làm sao bây giờ bồi thường ta? con có, ta cố ra đối ngoại gạo thóc đã toàn bộ đều thu hồi tới, quay đầu lại chúng ta bên này nếu là đánh giặc, tùy ngươi chỉ xứng. Chỉ cần nhớ rõ cho ta cố ra khẩu cơm ăn liền thành. tô Lê nghe được lời này, vẫn là thực cảm động. Nàng không nghĩ tới, sự tình đã nghiêm trọng đến muốn lập tức khai chiến nông nỗi. Nghĩ đến kia diệp viêm phong cũng là chờ không kịp, bất quá nàng vẫn là đem sở hữu sự tình, đều nói một lần. bao gồm đã bắt triệu lâm băng cùng Diệp Vũ Linh sự tình. Tiểu mỹ nhân, ngươi liền đi thôi, nơi này sự tình, ta cho ngươi an bài. Đối phó này lượng nữ nhân, ta có rất nhiều thủ đoạn. Nếu ta đã cự tuyệt Diệp viêm phong, hiện tại chẳng khác nào đứng ở các ngươi trong đội ngũ. Lần này sự tình, thính ta một phần đi. Ta cổ người nào đó tuy rằng không có bao lớn năng lực, có thể tiểu mưu tiểu kế vẫn phải có. Tề Nguyệt Quốc bên kia, ngươi liền lớn mật đi thôi. Nếu là lương thực không đủ, ta cho ngươi thu mua. Cậu ngươi nào đó gia sản tuy không nhiều lắm, nhưng chống đỡ một cái nho nhỏ làm phản, hẳn là vẫn là đủ. Tô lê mặc kệ mặt khác, nhưng này cố minh hiên có nảy tâm ý, vẫn là thật cao hứng. Gật gật đầu, nói, kia nơi này sự tình, quay đầu lại đều giao cho ngươi cùng đại ca. Ta hiện tại muốn đi đại ca Trạ nguyên phủ, ngươi đi sao? Cố minh hiên gật gật đầu. Hai người một trước một sau hướng trạng nguyên phủ mà đi. Hoàng Văn Tuấn không nghĩ tới Tô Lê sẽ tìm đến chính mình, bất quá ở nhìn đến Cố Minh Hiên sau, liền đem hai người nghênh đến trong thư phòng đi. Văn Tuấn, lần này tới tìm ngươi, là ta chuẩn bị muốn đi tể nguyệt quốc. Chúng ta hạo nguyệt bên này, chỉ sợ cũng liền đã nhiều ngày. Đại ca đã sớm đi lăng tiêu thành, tướng công bên kia hẳn là cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Đúng rồi, vị này chính là Cố Minh Hiên. Ta đối tượng hợp tác, nghĩ đến ngươi hẳn là đã sớm biết đến. Lần này sự tình, Diệp Viêm Phong có hướng hắn mượn sức quá, ta tưởng hắn mới từ bên kia lại đây, so chúng ta đều quen thuộc tình huống. Ta đi tề nguyệt sau, bên này sự tình, cứ giao cho hai người các ngươi. Đúng rồi lương thảo này khối, không đủ, hắn cũng sẽ hỗ trợ nghĩ biện pháp. Hoàng thượng bên kia, làm hắn ổn định triều đình, ngươi hiệp trợ một chút, đừng ra cái gì nhiễu loạn. còn có quan hệ với cái gì thanh bích bảo tàng sự tình, căn bản là tử không cần có, ta trước cùng ngươi nói một tiếng. Đừng hoàng thượng đến lúc đó cũng đi theo nổi lên cái gì khác thường tâm tư. Tô Lê đem nói cho hết lời, liền tự hành rời đi, lưu lại cố minh hiên cùng Hoàng Văn Tuấn thương lượng sự tình. Tiểu muội Tô Lê vừa muốn đi ra sân, liền nghe được Tô Nhiên tiếng kê Có việc, Tô Lê hiện tại đối Tô Nhiên là không nóng không lạnh, Chưa nói tới nhiều đoán hận, cũng chưa nói tới nhiều thích Nhìn nàng, giống như đang xem một cái người xa lạ dường như Tiểu muội ngươi còn đang trách ta sao? Tô nhiên sợ hãi nhìn tô lê Chờ đợi có thể từ nàng trong miệng nghe được tha thứ hai chữ la thiệt tình tha thứ cái loại này Chưa nói tới có trách hay không Ngươi hiện tại đến nỗi ta, chỉ là một cái người xa lạ thôi Ta và ngươi không có quá lớn quan hệ Rốt cuộc ngươi ta không có gì huyết thống quan hệ không phải. Mặt khác, không cần kêu ta tiểu muội, ta và ngươi quan hệ không như vậy thân cận. Còn có ta hy vọng ngươi đừng ở làm bộ cái gì mang thai linh tinh. Sự thật thế nào, liền nói. Nếu là thím đã biết, sẽ nhiều khổ sở. Ít nhất bọn họ đã biết sự tình chân tướng, về sau liền tính thế nào, cũng sẽ không khổ sở gì đó. Các nàng đều là khai sáng người. Cùng lắm thì Văn Tuấn còn có thể từ hắn hai cái mội mội bên kia quá kế một cái lại đây, không phải sao? Tô Lê nói xong, không đợi Tô Nhiên phản ứng, trực tiếp xoay người bước ra trạng nguyên phủ. Nguyên bản đã ngốc lăng trụ Tô Nhiên, đột nhiên thấy cái gì, chỉ thấy nàng trận to hai tròng mắt, đồng nhiên đem Tô Lê phát gục trên mặt đất, ngay sau đó là một tiếng kêu rên tiếng vang lên. Tô Lê bị phát gục sau, nguyên bản thực không thoải mái, nhưng nghe được Tô Nhiên kêu rên thanh, cùng với bảo vệ cửa tiếng đánh nhau lúc này mới nhìn đến tô nhiên tái nhợt mặt đãi lên sau phát hiện nàng phía sau lưng tràn đầy máu tươi như vậy vừa nói nguyên lai like vừa rồi là tô nhiên cứu chính mình một mạng chính là đây là vì cái gì à các nàng không phải phân rõ giới hạn chính mình đối nàng cũng không phải thực khách khí không phải sao bất chấp làm mặt khác tự hỏi tô lê đem tô nhiên đỡ đến phủ lệ nội Mà nguyên bản ở trong thư phòng nói sự Hoàng Văn Tuấn cùng Cố Minh Hiên lúc này cũng đi theo ra tới. Phần 317. Nhiên Nhi. Hoàng Văn Tuấn nhìn đến đầy người là huyết Tô Nhiên, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng đem người ôm đi vào. Cố Minh Hiên tắc lo lắng nhìn thoáng qua Tô Lê, xác định không có việc gì lúc sau, đi ra ngoài hỗ trợ. Nay rõ như ban ngày dưới, tiến đến hành hung, hiển nhiên là có bị mà đến. Tô Lê có chút mơ màng hồ đồ. Nhất thời không nghĩ ra này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng lại quan tâm tôi nhiên tình huống, vội vàng kêu quản ra đi thỉnh đại phu, chính mình cũng đi theo đi vào. Tuấn ca ca, tiểu mội nàng không có việc gì đi. Vừa đến cửa phòng, còn chưa bước vào đi, liền nghe được tôi nhiên suy yếu lại vội vàng thanh âm đứt quãng truyền đến. Đáng chết, hôm nay tới thời điểm là cùng cố minh hiền cùng nhau. Tiểu mầm thị cúc hầu mai đều không ở bên người. Lúc này mới làm những người đó tóm được cơ hội. Hiển nhiên những người này là hướng về phía nàng tới, nàng thật sự không nghĩ tới. Những người này ở rõ như ban ngày dưới, dám can đảm hành hung. Đây chính là ở Kinh Thành, thả là trạng nguyên phủ. Nghĩ đến những người này là đi theo nàng lại đây, nếu không như thế nào sẽ biết, nàng ở trạng nguyên phủ. Nếu không phải tô nhiên, nghĩ đến lúc này nằm ở kia chính là chính mình. Cũng hoặc là, giờ phút này sớm đã chết thẳng cẳng. Nghĩ vậy, tô lê không cấm có chút nghĩ mà sợ. Rốt cuộc là người phương nào muốn đẩy chính mình vào chỗ chết, chẳng lẽ là thần vương phủ bên kia. Giờ phút này tô lê có chút mâu thuẫn, nghĩ đến dị vãng tô nhiên đủ loại hành vi, nàng tuy rằng nói là tha thứ, kỳ thật không muốn cùng tô nhiên có lại nhiều tiếp xúc. Nhưng mà giờ phút này, tô nhiên vì cứu nàng, liền mệnh đều từ bỏ. Cái này làm cho nàng trong lòng một loại không thể nói tới phức tạp cảm. Lần này thiếu đến chính là một cái mệnh. Dĩ vãng đủ loại, ở ân cứu mạng trước mặt, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ngay sau đó lắc lắc đầu, nàng không nên bụng dạ hẹp hỏi. Rốt cuộc tô nhiên cứu nàng, mặc kệ thế nào, cũng đến đi vào nhìn một cái mới được, đây là làm người cơ bản nhất nguyên tắc. Nghĩ vậy, liền không ở do dự, đi theo bước vào nhà ở, hai mắt nhìn chằm chằm trên giường người. Chỉ thấy tô nhiên sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh đầm địa. Nhìn đến như vậy Tô Nhiên, cùng dĩ vang trong ấn tượng kiêu ngạo ương ngạnh, tràn đầy tâm nhãn, động bất động chính là sắm vai tiểu bạch hoa nàng hoàn toàn không giống nhau. Tô Lê trong lòng, đặc biệt hụt hẫng. Hoàng văn tuấn cầm khăn lông, không ngừng cấp Tô Nhiên lao đi mồ hôi. Tô Nhiên ghé vào trên giường, cảm giác được có người tầm mắt. Chờ nhìn đến Tô Lê sau, nhuận miệng cười, tiểu muội ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Một câu, nói đức quãng. hoa thật dài thời gian mới nói xong, nghe tô lê hốc mắt không cấm có chút lên men, ngay sau đó một cổ ướt át dũng đi lên, có chút tưởng đi xuống nhỏ giọt dấu hiệu. tô lê ngẩng đầu, nhìn nóc nhà, liều mạng chớp chớp mắt, hít sâu một hơi sau, mới đối với trên giường tô nhiên hơi hơi mỉm cười, đừng nói nữa, lưu trữ điểm thể lực. đại phu lập tức liền tới rồi, sẽ không có việc gì, yên tâm đi, nhất định sẽ không có việc gì, ngươi nếu là có việc. Ta cả đời này đều sẽ không tha thứ ngươi, cũng sẽ không tha thứ chính mình. Trên giường nằm bò tô nhiên, mấy năm gần đây, lần đầu nghe được tô lê phát ra từ nội tâm, lại như thế ôn hòa cùng chính mình nói chuyện. Tâm, có chút hơi toan. Nhưng nàng cho rằng, chính mình trả giá, vẫn là có hồi báo. Ít nhất, tiểu muội vẫn là tha thứ chính mình. Đáng giá, trước kia, nàng con nhỏ, lại là ở một cái trong thôn, nhìn đến, biết đến thiếu. Cũng không hiểu sự. Càng thêm bởi vì nương từ nhỏ dạy dỗ, hơn nữa ghen ghét chi tâm che giấu, Mới có thể phạm phải những cái đó sai, thậm chí sau lại còn nổi lên lòng xấu xa. Bất quá hiện tại tiểu nội thật sự tha thứ chính mình, thật sự là quá tốt. Không có người biết, nàng có bao nhiêu hâm mộ đại ca. Cũng không có người biết, nàng có bao nhiêu khát vọng thân tình. Đại ca bởi vì đại tẩu duyên cớ, thậm chí cùng chính mình đoạn tuyệt huynh nội chi tình. Có đôi khi nàng suy nghĩ, sống mau 20 năm, rốt cuộc là vì cái gì? Đã từng có một lần, Tuấn ca ca thậm chí muốn hưu chính mình, này lại là vì sao? Sau lại nàng cân nhắc thật lâu, Tuấn ca ca sở dĩ cùng chính mình hòa hảo, kỳ thật là sau lại nàng thiệt tình trả giá đi. Chính là trước kia không hiểu này đó, chỉ là muốn đua đòi, muốn đòi lấy, lại không hiểu muốn đi như thế nào trả giá. Hiện tại chính mình dùng thiệt tình đãi tiểu muội nàng thái độ cũng mềm hóa có phải hay không có một ngày nàng cũng có thể đủ cùng tiểu mội đối đãi đại ca giống nhau bọn họ tam huynh muội cũng có thể đủ như thế mà không phải đem chính mình bài trừ bên ngoài đâu đợi lâu không đến đại phu đã đến tô nhiên khỏe miệng càng ngày càng tái nhợt hoàng văn tuấn trong lòng cấp không được lại không dám dễ dàng rời đi chậm rãi tô nhiên nhắm hai mắt lại hô hấp càng ngày càng mỏng manh tô lê trong lòng cũng đi theo nóng nảy lên ngay sau đó ra cửa phòng gọi tới một cái nha đầu mau đi thiêu chút đường đỏ thủy lại đây càng nhanh càng tốt hoàng văn tuấn nhìn tô lê tiết hầu cách cố nén không cho nước mắt nhỏ dọn mấy năm nay tới nhiều tới tô nhiên làm bạn thiệt tình trả giá hắn lại há có thể thờ ơ nay dù sao cũng là hắn thê tử nay một ngàn nhiều nhật tử tới vẫn luôn thiệt tình đãi người của hắn hắn không phải máu lạnh có thể nào không hiểu chỉ là nam nhân cảm tình Tương đối thâm trầm, sẽ không dễ dàng luôn ái. Chính là có đôi khi, không nói nói, vừa quay đầu lại cả đời cũng chưa cơ hội nói nữa. nhiên nhi, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không thể ngủ. Ta còn không có tới kịp nói cho ngươi, kỳ thật ta thực yêu thực yêu ngươi, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh lại, không thể ngủ. Nếu ngươi còn ái ta, liền mở to mắt nhìn ta. Tô Lê đứng ở cửa, nghe được phòng trong truyền đến Hoàng Văn Tuấn mang theo cách nuốt thanh âm. trong lòng càng là khó chịu không được. Lại một nén nhang thời gian trôi qua, đại phu mới khoan thai tới muộn. Mà lúc này cố minh hiên cũng quần áo vết máu vào được, thế nào? Tô lê lắc đầu, còn không biết, đại phu mới vừa đi vào. Chỉ mong ông trời phù hộ, sẽ không có việc gì. ngươi đâu, không bị thương đi, bên ngoài sự tình xử lý thế nào, có biết là người phương nào? Cố minh hiên nhìn trong phòng liếc mắt một cái, lôi kéo tô lê đi đến một bên. Ta hoài nghi, đây là thần vương ở kinh thành dư đảng. Những người này thoạt nhìn huấn luyện có tố, hiển nhiên là trải qua bộ đội huấn luyện. Đương nhiên, nay chỉ là ta suy đoán. Ta tưởng những người này có thể là thần vương âm thầm phái tới bảo hộ thần vương phi, lại hoặc là mặt khác. Tóm lại, hẳn là cùng hắn thoát ly không được quá lớn quan hệ. May mắn ngươi không có việc gì, làm ta sợ muốn chết. Nếu là ngươi đã xảy ra chuyện, phỏng chừng kia hai cái nại hoa hoa. liền cả ngày thành đêm khóc náo loạn. Tô Lê tự động xem nhẹ Cố Minh Hiên câu nói kế tiếp, nghĩ nghĩ đối với Cố Minh Hiên nói, người bên kia có hay không cái gì tốt cứu trị thuốc trị thương dược liệu. Tô nhiên như bây giờ, có ta một phần trách nhiệm ở nàng là vì cứu ta mới như vậy, ta không hy vọng nàng có việc. Nếu nàng có cái cái gì vấn nhất, trong lòng ta sẽ tự trách cả đời. Mặt khác Văn Tuấn cũng sẽ vô tâm tư làm chuyện khác, hơn nữa hiện tại tình huống đặc thù. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Mà xa ở giang nam tiểu nhục bao cùng tề nguyệt quốc thanh vân sơn tiểu hùng hùng, còn lại là ngược hung hăng ngảy dự. Liên ở tô lê bị tô nhiên phát gục trong nháy mắt kia, hai cái tiểu nãi hoa một loại dự cảm bất hảo đánh út về phía toàn thân. Hai người ý đồ liên hệ chính mình mẫu thân, nề hà hiện tại tô lê ở nôn nóng chờ đợi tô lê bên này sự tình, ý chí kiên định, căn bản không phải bọn họ có thể khống chế được trụ. Rơi vào đường cùng. Tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng huynh mội hai người thương lượng lên, ca ca, mẫu thân không có việc gì đi. Tiểu hùng hùng ở nhà gỗ nội, nhìn ca ca, vẻ mặt nôn nóng. Đều là cái kia xú sư phó, bằng không chính mình xuống núi. Chán ghét đã chết, trên thế giới này, còn không có người so sư phụ cái kia lao giả túi, còn muốn chán ghét. Ta cũng không biết, ta cùng cha ở Giang Nam. Vừa rồi trong lòng hung hăng nảy dựng, ngươi nói có phải hay không mẫu thân phát sinh sự tình gì. Ngươi không phải luôn luôn cùng mẫu thân tương đối thân cận sao? Như thế nào chuyện này, ngươi sẽ không biết. Tiểu nhục bao vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía tiểu hùng hùng, nghi hoặc hỏi. Tiểu hùng hùng có chút oan uổng nhìn ca, ca nhân ra là cùng mẫu thân tương đối thân cận không sai. Chính là ca, ca ngươi đừng quên, nhân ra là mẫu thân sinh. Mẫu thân ý chí chính là so chúng ta đều phải cường đại. Ngươi nói nếu mẫu thân không muốn nói, ta có thể khống chế mẫu thân. làm nàng đến bên này sao tiểu nhục bao nghe được lời này liền có chút ngượng ngùng nói kia nhưng thật ra bất quá mẫu thân việc này ta tin tưởng ngươi có biện pháp điều tra rõ ngươi cùng mẫu thân quan hệ liền cùng ta cùng cha giống nhau nhanh lên điều tra rõ sao lại thế này mẫu thân nhưng ngàn vạn không thể có việc tiểu hùng hùng gật gật đầu ngay sau đó nằm ở lúc trước tiểu nhục bao ngủ say kia trương trên giường gỗ nhắm mắt lại Mà tiểu nhục bao còn lại là vẻ mặt ngưng trọng nghĩ gần nhất sự tình Xem ra cha bên này lập tức liền phải khai chiến Hy vọng mẫu thân ổn định mới là Tề Nguyệt Quốc bên kia còn cần nàng Nàng nhưng ngàn vạn không thể có việc Một khi hạo Nguyệt bên này khai chiến Tề Nguyệt Quốc bên kia nhất định sẽ biết Đến lúc đó vạn dân lâm vào nước sôi lửa bỏng Thật là hắn cùng tiểu hùng hùng tuyệt đối không nghĩ nhìn đến tình huống Hiện giờ Tề Nguyệt Quốc đã chịu không nổi không bao giờ có thể trải qua to lớn thai nạn. Lần này cần là thật sự bị người chủ động tấn công, không có quyền chủ động, chỉ sợ chỉ có hủy diệt ý đồ. Sau một lúc lâu, tiểu hùng hùng mở to mắt, đối với tiểu nhục bao nại thanh nại khí làm nũng nói, ca ca, ngươi cho nhân ra chỗ tốt, nhân ra liền nói cho ngươi sao lại thế này. Tiểu nhục bao nhìn tiểu hùng hùng bộ dáng, hơn nữa nàng lời nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muội muội có thể thái độ này, Thuyết minh tình huống còn không phải rất nghiêm trọng, hẳn là không có quá lớn vấn đề mới là. Kaka, chẳng lẽ ngươi hảo hảo kỳ sao? Ngươi cho nhân ra chỗ tốt, mới có thể nói cho ngươi Nga. Tiểu Hùng Hùng nói, vươn một trương trắng non tay nhỏ tới. Tiểu nhục bao cao mày, nhìn thoáng qua Tiểu Hùng Hùng, rơi vào đường cùng, từ nhà ở một góc, đào nửa ngày, lấy ra một quyển sách, đưa tới tay nàng, chính mình nhìn lại, có thể nói đi. Tiểu Hùng Hùng phiên phiên thư. vui sướng cười. Này mặt trên họa đến nhưng đều là danh mạch, cũng đủ nàng luyện tập hảo một thời gian. Kaka, có người muốn sát mẫu thân, ở cái kia trạng nguyên phủ nơi đó. Mẫu thân bị phía trước mẫu thân chán ghét tôi nhiên gì cứu, gì có nguy hiểm, mẫu thân thực mâu thuẫn. Tiểu nhục bao nghe được bị ám sát khi, cùng tiểu hùng hùng hai tròng mắt đồng thời hiện lên một kia tàn nhẫn. Bất quá ở nghe được không có việc gì thời điểm, hơi không thể thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật đã sớm biết không có việc gì, nhưng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà nghe được tiểu hùng hùng nói, mẫu thân mâu thuẫn là lúc, liền cũng rõ ràng mẫu thân ở dối rắm cái gì. Cái gọi là biết mẫu chi bằng tử, nữ, bọn họ đương nhiên đều rõ ràng. Chuyện này, ngươi không cần lo cho, giao cho ta đi. muội muội ngươi chuẩn bị xuống núi sao. Tiểu nhục bao tự nhiên là biết, muội muội đến bây giờ còn ở thanh vân sân thượng, tức khắc vẻ mặt không tán đồng nhìn nàng. Chờ mẫu thân tới, nhân gia sẽ nghĩ cách lạc. Kaka, ca, ca, ngươi không phải không biết, sư phó hảo chán ghét nói. Tiểu hùng hùng lôi kéo tiểu nhục bao tay, làm núng nói. Là sư phó của ngươi thật sự thực chán ghét, vẫn là có một cái tiểu sư đệ cho ngươi khi dễ, cho nên ngươi đều đã quên chính sự. Tiểu nhục bao còn lại là thực không cho mặt mũi hỏi. Tiểu hùng hùng hắc hắc cười một tiếng, ngay sau đó tiến lên hôn hôn tiểu nhục bao phơi đến mật sắc gương mặt, ca ca ngoan ngoãn. Tiểu hùng hùng thân thân, ca ca cố lên, ca ca là nhất đồng. Tiểu hùng hùng sẽ không khi dễ tiểu sư đệ, chờ mẫu thân tới, nhân ra nhất định nhất định sẽ đi bồi mẫu thân. Tiểu nhục bao còn lại là lắc đầu, than tin tức, từ phòng trong lóe ra tới. Không bao lâu ở trong sân gọi tới ngân lang, đối với nó mệnh lệnh nói, đều người đi theo mẫu thân, bảo hộ mẫu thân, ngươi vì sao còn làm mẫu thân một người ở bên ngoài? Hôm nay mẫu thân thiếu chút nữa bị người tập bị thương. Ngươi có biết hay không? Từ hôm nay trở đi, ngươi cần thiết một tấc cũng không rời đi theo mâu thân, minh bạch không có. Ngân lang thấp ô một tiếng, tỏ vẻ nhận sai cùng đã biết, đái tiểu nhục bao về vây tay sau, liền biến mất không thấy. Ngay sau đó tiểu nhục bao nghĩ nghĩ vẫn là kêu tiểu hùng hùng ra tới, hai người lưng tựa lưng, chắp tay trước ngực, quyết định cùng mâu thân hảo hảo cầu thông một chút. Cố minh hiên nhìn tô lê rõ ràng cùng chính mình nói rất đúng tốt, Đột nhiên trong giây lát của ngủ gà ngủ gật, có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn là thực săn sóc nói, nghĩ đến ngươi cũng sợ hãi, cũng mệt mỏi. Nếu không nghỉ ngơi một lát đi. Tô Lê vốn dĩ tưởng chờ kết quả, nề hà đợi nửa ngày đều không thấy đại phu ra tới, liền cùng quản gia nói một tiếng, hồi phủ đi. Trên xe ngựa, Tô Lê liên tiếp đánh áp, không biết như thế nào như vậy muốn ngủ. Bất quá vì không cho chính mình ngủ qua đi, còn hung hăng méo chính mình một phen. Đau đến nàng thẳng hốt khí. Phần 318 Tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng gấp đến độ càng thêm tập trung ý niệm, ý đồ cùng tô lê tiến hành câu thông. Đái tô lê trở lại trong phủ, không nói hai lời, liền trực tiếp trở lại trong phòng, nằm ở trên giường, đã ngủ. Liên nàng cũng không biết, tự nàng bước vào phủ bắt đầu, ngân lang bị vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Ở nàng vào phòng sau, ngân lang liền canh giữ ở cửa phòng chỗ. Mẫu thân ngươi nhưng xem như tới ngươi cũng không biết hai chúng ta tìm ngươi đã lâu tiểu nhục bao nhìn đến mẫu thân liền đoán giận nói tiểu hùng hùng nhìn đến tô lê liền mở ra đôi tay cả người giống như bạch tuộc giống nhau ba ở tô lê trên người muốn nàng ôm một cái làm sao vậy hôm nay tìm mẫu thân chính là tưởng mẫu thân tô lê ôm tiểu hùng hùng trở lại phòng trong ngồi ở trên giường nhìn đến nhi tử cũng đi theo bò đi lên liền ruỗi tay sờ sờ tóc của hắn mẫu thân, không phải cái kia tôi nhiên bị thương sao? có nghiêm trọng không? tiểu nhục bao vẻ mặt ngưng trọng hỏi. mà tiểu hùng hùng nghe được lời này cũng trận to đôi mắt, nghiêm túc nhìn tô lê. hiện tại còn không biết tình huống, ta vốn đang đang đợi tin tức, kết quả liên tiếp ngủ gà ngủ gật, liền về trước ra. nghĩ đến hẳn là rất nghiêm trọng. ta nhìn một chút, kia miệng vết thương bên trái trái tim chỗ. đúng rồi tiểu nhục bao, ngươi nhưng có biện pháp. ngươi mẫu thân ta. Thật sự là không nghĩ thiếu nhân ra nhân tình. Nghĩ đến tô nhiên thương, tô lê trong lòng liền có chút khổ sở cùng phức tạp. Tiểu nhục bao thở dài một tiếng, bất quá vẫn là nói, mẫu thân, đã quên cùng ngươi nói. Mẫu thân ngươi huyết thực chân quý, đầu ba lần. Nhưng có trị liệu giải hòa độc. Mẫu thân lần đầu tiên cấp mội mội làm thuốc dẫn lần đó liền không nói. Lần này cần là thật sự ban khoan, mẫu thân nhưng có cắt vỡ ngón tay, tích tam tích đến nàng trong miệng. Mặt khác tích năm tích đến nàng miệng vết thương, tiếp theo làm nàng tu dưỡng nửa tháng liền có thể hảo. Hơn nữa cùng lúc đó, còn có thể đủ tiếp trên người nàng độc, có lẽ về sau nàng còn có thể đủ lại có hài tử. Mẫu thân, ta nhớ rõ nàng là chúng cái kia đỉnh băng độc tố, đúng không? Tô Lê càng nghe càng là cảm thấy thần kỳ, bất quá này đó giống như cũng không phải đặc biệt quan trọng. Nếu chính mình huyết, có thể cứu người nói, kia trong lòng cũng sẽ dễ chịu một ít. Bất quá nếu có thể đủ thuận tiện tiếp nàng độc, có thể làm nàng có cơ hội mang thai nói, kia cũng coi như là còn nàng cái này ân tình. Ân, mẫu thân đã biết. Mẫu thân hiện tại liền đi trạng nguyên phủ nhìn một cái, các ngươi hai cái tiểu quỷ đầu, đều từng người cho ta chú ý một ít, đừng làm mẫu thân lo lắng, biết không. Đúng rồi tiểu nhục bao, cha ngươi hắn thế nào, hiện tại bên kia tình huống như thế nào. Tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng một người một bên. ở tô lê trên má hôn một cái ngay sau đó bắt đầu nói mẫu thân yên tâm đi hẳn là không có bao lớn vấn đề cha bên này đã chuẩn bị tốt phỏng chừng hai ngày này sẽ khai chiến diệp viêm phong nơi đó đầu có một ít là tô hảo cứu cứu cùng trường còn có một ít là văn tuấn dượng cùng trường bọn họ có cùng cha thư tử qua lại còn có nga tiểu nhục bao có giúp cha đi tìm một vị đại tướng quân làm hắn cùng cha bảo trì liên lạc nga đúng rồi đúng rồi Thanh Dương cứu cứu cũng tới, ở chúng ta lăng tiêu thành ra đầu. Mẫu thân A, hiện tại liền chờ ngươi. Tô Lê hiểu biết tình huống sau, gật gật đầu, nhịn không được ôm ôm chính mình một đôi hài tử, ngay sau đó mở to mắt, tỉnh lại. Hiện tại đến đi trạng nguyên phủ một chuyến, trước nhìn xem tình huống, còn ân tình này lại nói. Đại Tô Lê đi ra cửa phòng là lúc, nhìn đến ngân lang cư nhiên cùng một con cẩu giống nhau, ngồi xổm ngồi ở cửa, nghiễm nhiên thành một tôn bảo hộ thần. có chút phản ứng không kịp. Lúc này Ngân Lang loạn chọn cái đuôi, một cái kính lấy lòng Tô Lê sao, thoạt nhìn cùng Bạch Tiêm cũng không sai biệt lắm. Mà ở Tô Lê muốn ra cửa là lúc, Bạch Tiêm không biết từ nơi nào vọt ra, nhìn đến Ngân Lang, ngay sau đó dùng sức kêu một tiếng ngông sau, liền cùng Ngân Lang song song đi theo Tô Lê phía sau. Trên đường bà Thánh, nhìn đến hình ảnh này, không khỏi tò mò nhìn thoáng qua Tô Lê. Nữ tử mạo nếu thiên tiên đảo cũng thế, Rốt cuộc này kinh thành nơi, dung mạo xuất chúng nữ tử, vẫn là rất nhiều. Nhưng phía sau đi theo một con lang cùng một con cẩu, vậy không giống nhau. Nếu là một con cẩu còn chưa tính, cố tình có một con lang, vẫn là màu ngân bạch, thân hình thiên đại, vừa thấy chính là lang vương gia hỏa. Nó đi theo này nữ tử phía sau, vui sướng phe phẩy cái đuôi, Nghiễm nhiên cùng nó bên cạnh kia chỉ cẩu dường như. Giống như ở ra sức lấy lòng nó chủ nhân, rất là chân chó. Tô Lê chút nào mặc kệ người chung quanh là cái gì phản ứng, lúc này trong lòng chỉ nghĩ, nhanh lên giải quyết Tô nhiên sự tình. Trạng nguyên phủ người, đối với Tô Lê đi lại tới, lần này vẫn là bụng một người, mang theo hai chỉ cẩu đi tới mà tò mò không thôi. Nhưng trong giây lát nhìn kỹ, kia nơi nào là cậu, rõ ràng chính là một con lang. Tức khác sợ tới mức cả người run run lên, muốn cùng Tô Lê nói cái gì, lại không dám tiến lên, chỉ có thể rất xa trốn tránh. Ngươi yên tâm đi, nhà ta lang thực thông minh, sẽ không tùy tiện cắn người. Ngươi xem nó cùng cậu ở bên nhau, còn đều như vậy hữu hảo. Ngươi cứ yên tâm điểm, đừng trêu chọc nó liền thành. Tô Lê dứt lời, dẫn đầu tiến vào nhà ở đi vào Hoàng Văn Tuấn phòng trước, nhìn đến nơi này một mảnh áp lực thấp không khí, trong lòng thầm than không ổn. Tùy tay kéo tới một cái nha hoàn, hỏi, đại phu còn ở sao? Nói như thế nào? Lâu như vậy. Hẳn là trần bệnh xong rồi đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nha Hoàn nơm nớp lo sợ nói, cái thứ nhất đại phu lắc đầu, làm chuẩn bị lo hậu sự, đi rồi. Cái thứ hai nói bất lực, cũng đi rồi. Hiện tại bên trong cái này là cái thứ ba, nhà của chúng ta lão ra đều sắp điên rồi. Tô Lê gật gật đầu, làm bạch tiêm cùng hắc bối ở trong sân đợi, không cần tùy tiện đi ra ngoài dọa người sau, liền vào nhà nhà ở. Nhưng mà mới bước vào đi sau. liền nghe được cái gọi là cái thứ ba đại phu nói, trạng nguyên công, xin thứ cho lão phu y học nông cạn, tôn phu nhân thương, lão phu bất lực, vẫn là khát thỉnh cao minh đi. Hoàng Văn Tuấn đường đường một đại nam nhân nghe được lời này, đại đại phu đi rồi, lại lần nữa nhịn không được thấp khóc lên. Tô Lê tiến lên, đối với Hoàng Văn Tuấn nói, Văn Tuấn, ta có biện pháp trị liệu, yêu cầu ngươi hỗ trợ một chút. Nếu thành, về sau ngươi cùng Tô Nhiên cũng sẽ có hải tử. hiện tại thỉnh ngươi đi tự mình đoan một chậu nước gấm tiến vào mặt khác cho ta một cây châm hoàng văn tuấn vội vàng xoay đầu nói một tiếng đôi mắt đột nhiên có chút không thoải mái sẽ không tự giác rơi lệ thỉnh thông cảm lúc sau liền dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía tô lê mặc kệ là thật là giả giờ phút này hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều đẻ ở tô lê trên người không đợi tô lê nói những lời khác liền gật gật đầu đi ra ngoài tô lê nhìn đã có khí tiến Không khí ra tô nhiên, trong lòng cái loại này phức tạp cảm giác lại lần nữa xuất hiện đi lên. Không bao lâu Hoàng Văn Tuấn vào được mang đến tô lê muốn đổ vật, mà tô lê lại nói hiện tại người giúp ta đem tô nhiên quần áo thoát ra, lộ ra miệng vết thương địa phương. Tận lực đừng cử động đến nàng, nhẹ điểm. Tô lê nói lời này thời điểm đã ở rửa sạch tay, vẫn là lặp lại rửa sạch ba lần, mới bỏ qua. Ngay sau đó cầm lấy châm nhắm mắt lại. Dùng sức chui vào chính mình ngón trỏ Ở kim đâm nhập đồng thời Tô lê hít một hơi Ngay sau đó dùng sức tế tế Nhìn huyết tích rất trởm Đành phải lại lần nữa ở bên cạnh chắt một châm Lần này huyết trâu khá lớn Ở Hoàng Văn Tuấn dưới ánh mắt Đầu tiên là đèm tô nhiên miệng nước hai, Tích tam tích đi vào lúc sau Lại đối với nàng đã xử lý quá phía sau lưng Nhịu như, như mẩy Vốn định rửa sạch Nhưng nghĩ nghĩ hẳn là không quá lớn vấn đề Thời bỏ phía trên bố sau liên lại lần nữa dùng sức tế tế ngón tay tích năm lấy máu ở phía trên lại lần nữa một lần nữa hỗ trợ trói lại lên đối hoàng văn tuấn nói đừng hỏi ta vì sao ta không muốn nhiều lời cái gì ta hiện tại có thể nói chính là quá nửa tháng nàng liền sẽ hảo ta một lát liền xuất phát hồi hà hoa thôn ngay sau đó sẽ đi tề nguyệt quốc nơi này sự tình liền giao cho ngươi có việc ngươi cùng cố minh hiên thương lượng một chút còn có sự tình hôm nay không cần để lộ ra đi. Ta biết ngươi trong lòng có nghi hoặc, ta nói thật, ta huyết, chỉ có ba lần cơ hội, này đã là lần thứ hai, còn thừa một lần, ta tưởng cấp đại ca. Ta tẩu tử từ, từ sinh non, bị thương thân mình lúc sau, rốt cuộc không hoài thượng hải tử. Hy vọng lần này có thể giúp được nàng, còn có tôi nhiên lần này qua lúc sau, về sau các ngươi hai cái chú ý một chút, hẳn là sẽ có hải tử. Đúng rồi, không cần tập trung ở nguyệt tin tới trước sau. muốn ở bên trong nếu không có việc gì nói ta đi trước tô lê nói xong không đợi hoàng văn tuấn phản ứng liền tự hành mang theo ngân lang cùng bạch tiêm hồi phủ đi nàng đến chuẩn bị một chút buổi tối phải đi rồi hoàng văn tuấn nhìn đi xa tô lê ánh mắt hơi có chút phức tạp nhưng thực mau đem ánh mắt chuyển rời đến trên giường tô nhiên trên người tới nếu nàng nói có thể hảo nhưng liền nhất định có thể hảo chính mình nhất định phải tin tưởng không biết khi nào bắt đầu Hoàng Văn Tuấn đã thói quen, mọi việc có tô lê ra tay sự tình, nhất định có thể đạt tới lý tưởng hiệu quả. Lần này, cũng thế. Biệt viện, Thị Cúc cùng Hầu Mai rất là vui sướng ôm nhau. Hầu Mai, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngươi không biết, lúc ấy ta có bao nhiêu lo lắng. Nguyên bản hai người tính cách, đều hơi chút có chút lãnh đạm. Nhưng đi theo tô lê bên người lâu rồi, tự nhiên mà vậy, cũng bắt đầu tính tình lộ ra ngoài. Từ lần này hai người vừa thấy đến mặt, liền có thể nhìn ra được tới. Yên tâm đi, hảo đâu. Cũng may lúc ấy ô nhĩ thác tướng quân kịp khi, nếu không đừng nói là ta, quận chúa cũng khẳng định đều kia gì. Đúng rồi, ngươi như thế nào ở chỗ này, không trở về phủ. Hầu mai có chút nghi hoặc, nàng nhớ rõ vương gia chính là nói, muốn cắt nàng hai cái, thời khắc đi theo quận chúa bên người, không được rời đi. Tiểu mâm lúc này, mới có chút xấu hổ nói, cái kia... Là ta đã quên nói cho ngươi. Thị Cúc là tới nơi này, giúp phu nhân xem phạm nhân. Hầu mai nghe được lời này, lông mày hơi hơi một trọn. phạm nhân. Là người phương nào A, phạm vào cái gì sai lầm. Tiểu mầm có chút hiểm ác nói, diệp viêm phong người nhà, liền nàng thế nữ, trừ bỏ các nàng, còn có ai. Khoảng thời gian trước, còn tưởng rằng các nàng là tốt đâu, sau lại điều tra, mới rõ ràng, đều là mặt ngoài công phu làm lợi hại A. Hầu Mai vừa đến Kinh Thành, rất nhiều chuyện, đều không phải rất rõ ràng. Thị Cúc nhìn đến nàng có chút mê hoặc biểu tình, liền tự động nói, Diệp Viêm Phong là nơi này vương ra, hắn sớm tại chúng ta Vương Phi mang thai phía trước, liền bắt đầu mưu đổ bí mật. Chúng ta Vương Phi sở dĩ đã chết, hắn chính là chủ mưu. Đúng rồi, chúng ta quốc gia sở dĩ như vậy, cùng hắn cũng thoát ly không được quan hệ. Hắn cùng Diêu Thượng Thư liên thủ, cấu kết với nhau làm việc xấu. hiện tại chạy trốn tới Giang Nam đi, nghe nói trong tay có mười mấy vạn đại binh. Phòng trưng là tưởng khai chiến đi, còn đem quận chúa thân cứu cứu đều cấp bị thương. Quận chúa liền đem hắn thê nữ cấp trộm tới, dù sao cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Đúng rồi, cái kia diệp viêm phong vương phi, vẫn là khói nhẹ người thủ hộ, không nghĩ tới đi. Loại người này, thật là nên bắt lại, thiên đào vạn quả. Đáng tiếc quận chúa chỉ là làm ta nhìn, muốn chiếu ta tới nói. Chính là một ngày cắt nàng cái 10 khối 8 khối thịt, chậm rãi lăn lộn chết nàng tính. Đi, mang ta qua đi nhìn xem kia đối mẹ con. thị cúc rất là tò mò, các nàng rốt cuộc lớn lên cái dạng gì. Bất quá tò mò chỉ là một cái cớ, kỳ thật nàng cũng rất muốn đi lăn lộn một chút các nàng. Nghĩ đến ở Lai Châu Thành bị ám sát, những người đó nhận tâm muốn trừ bỏ con chúa, nàng liền hỏa không lớn một chỗ tới. Nàng hầu mai cuộc đời, cũng liền kia một lần ăn qua mệt. Ngươi muốn làm gì? Ba người mới vừa bước vào nhà ở, liền nghe được Diệp Vũ Linh bén nhọn thanh âm truyền đến. Không nghĩ làm gì, chỉ là xem ngươi có chút không phải thực thuận mắt, tưởng giúp giúp ngươi thôi. Tiểu mầm nhìn Diệp Vũ Linh, liền tức giận. Không phải đáp ứng quá ta, bất động ta nữ nhi sao? Triệu lâm băng giờ phút này vẻ mặt phẫn nộ nhìn thị cúc. Ta cũng không muốn động ngươi nữ nhi a, yên tâm hảo, sẽ không lộng chết của các ngươi. Quận chúa chính là công đạo quá. Làm các nàng ở chỗ này nghỉ ngơi là được. Chứ bỏ đến tất yếu thời điểm, mới có thể động các nàng, mặt khác thời điểm, tùy các nàng chơi. Bên ngoài thủ người, không biết phòng trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ là không ngừng nghe được Diệp Vũ Linh tiếng thét trói thai, xin tha thanh, cùng với triệu lâm băng kêu diên thanh. Đãi ba người đi ra cửa phòng là lúc, đã là một canh giờ sau. Tiểu mâm nhìn xem thời gian, liền đối với thị cúc nói, lúc này cũng đã chậm. Vẫn là về trước phủ đi, phu nhân mấy ngày nay chuẩn bị muốn đi tề nguyệt quốc. Phần 319 Thị Cúc đã sớm dự đoán được tình huống, liền cũng không nhiều lắm làm giữ lại. Nhìn đến hầu mai không có việc gì, nàng cũng cứ yên tâm đi. Có hầu mai võ công so với chính mình hơi cao một chút, có nàng ở phu nhân bên người bảo hộ, nàng còn có cái gì hảo lo lắng. Tô Lê đã thu thập hảo tay mải, bất quá ở đi phía trước, nàng đến đi một chuyến thái sư phủ. Quản gia, ta đi một chuyến thái sư phủ, chờ hạ hầu mai cùng tiểu mầm đã trở lại, cùng các nàng nói một tiếng, làm các nàng thu thập một chút, chúng ta hồi hà hoa thôn đi một chút. Kinh thành đường phố náo nhiệt như trước, người đến người đi, các loại giao hàng thành, quẩn quận không dứt bên hai. Thoạt nhìn một mảnh vui sướng phồn vinh, đây là tề nguyệt quốc thủ đô sở không có cảnh tượng. Nơi này bà cánh, thoạt nhìn rất là an tưởng, căn bản là không biết sắp muốn phát sinh đại chiến. Xuyên qua từng đợt đám người, một tả một hưu đi theo hai chỉ khổng lồ động vật, lệ người không dám tùy tiện tiến lên. Tô Lê một đường rất là thuận lợi tới Thái Sư phủ. Trong cửa người đã sớm biết Tô Lê thân phận, nhìn đến cháu ngoại tiểu thư trở về, liền cúi đầu không lưng hỏi thanh hảo. Chờ nhìn đến kia chỉ ngân lang sau, liền lùi bước đến một bên, không dám hẹ răng. Ông ngoại, ta tới. Tô Lê mới vừa bước vào sân, liền lớn tiếng kêu lên. Bạc Thái Sư biết gần nhất Triều Đình hướng đi, đặc biệt là gần nhất Giang Nam khu vực Ngo nghệ Dục Dịch. Hắn càng là biết, chính mình có không ít môn sinh, hiện giờ đã đầu nhập tới rồi diệp viêm phong giới trướng. Nay làm hắn bực mình không thôi, có chút biết vậy chẳng làm. Lúc này nghe được tô Lê Thanh Âm, mới thu thập lên xuống mịnh tâm, đi ra thư phòng, Lê Nhi, như thế nào tới? Ông ngoại, ta chuẩn bị trong chốc lát khởi hành hồi Hà Hoa Thôn, trước cùng ngươi nói một tiếng. Tô Lê lôi kéo bạc thái sư tay, tả hữu lay động một chút. Hiện giờ hắn lao nhân ra, liền dư lại một cái nhi tử, một cái cháu gái cùng chính mình. Hiện tại cứu cứu lại ở Giang Nam, cũng liền dư lại một cái tiểu biểu muội ở nhà, chờ chính mình đi rồi, không biết hắn lao nhân ra sẽ có bao nhiêu cô đơn. Nhanh như vậy, bạc thái sư có chút kinh ngạc. Tô Lê dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm nói, ông ngoại. hai ngày này giang nam bên kia muốn đánh giặc tề nguyệt quốc bên kia tình thế tương đối nghiêm túc bên kia cũng không có gì lương thảo ta chuẩn bị vận chuyển một ít qua đi trước ứng phó một chút chúng ta bên này giang nam khu vực ta nhưng thật ra không như vậy lo lắng có tướng công cùng cứu cứu còn có đường ca ở nhất định sẽ không thành vấn đề đến nỗi lương thảo cũng không cần ta lo lắng dù sao liền ở hà hoa thôn bọn họ muốn, cũng tương đối phương tiện chứ bỏ nhà ta lương thực còn có kia cố minh hiên lương thực cùng với thanh dương gia tộc này đó hẳn là cũng đủ ứng phó cái một hai năm còn không bao gồm này kế tiếp lương thực thu hoạch đâu hẳn là không có gì quá lớn vấn đề bạc thái sư biết này đi tề nguyện quốc ý nghĩa cái gì một là phân tán diệp viêm phong tâm nhị là không cho này có cơ hội thế lực tăng nhiều tam tới tề nguyện quốc tính lên mới là nàng cố hương rốt cuộc nàng cha chính là tề nguyện quốc nhiếp chính vương mà nàng càng là Tề nguyệt quốc hiện giờ duy nhất của Chúa. Ngươi trong lòng có chủ ý, vậy là tốt rồi. Trên đường phải chú ý an toàn, ngàn vạn không thể đại ý ngươi từ Hà Hoa thôn bên kia vận lương thảo đi, chỉ sợ này một đường không phải như vậy bình tĩnh. Như vậy đi, ngươi ở nhà chờ một chút, ông ngoại tiến cung làm hoàng thượng điều 100 danh cấm vệ quân bảo hậu ngươi. Nghe được lời này, Thô Lê đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hiện tại một đường đi lăng tiêu thành, chỉ sợ đều là giữ nhiều lãnh ít. Có vò công cao cường cấm vệ quân bảo hộ, kia đương nhiên hảo. Chờ tô lê về đến nhà, tiểu mầm cùng hầu mai cũng đều đã trở lại, lúc này hai người, đang ở thu thập quần áo. Phu nhân, là hiện tại đi sao? Tiểu mầm nghe được bạch tiêm thanh âm, biết phu nhân đã trở lại, động tác nhanh nhẹn thu thập vài món quần áo, liền đi ra. Không, chờ một chút, ta đang đợi kia cấm vệ quân tới. Bất quá tin tưởng hẳn là thực mau tiểu mầm. Ngươi đi kêu quản gia đem xe ngựa chuẩn bị tốt, lương khâu ngươi tự mình đi chuẩn bị. Đúng rồi xe ngựa ngươi làm hầu mai tự mình kiểm tra một phen, không thể ra bất luận cái gì bại lộ. Tiểu mầm gật gật đầu, lĩnh mệnh đi xuống. Hầu mai cũng dẫn theo một cái tay lại ra tới, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng có thể ở bên này ở vài ngày, mới đưa mới vừa mang đến trong bao quần áo quần áo, đều lấy ra tới phóng hảo. Hầu mai mới đến lại muốn ngươi lăn lộn đi rồi. Còn không đợi hảo hảo nghỉ ngơi, vất vả ngươi. Tô lê có chút xin lỗi nhìn hầu mai. Không có việc gì phu nhân, này đã thực hảo. So với trước kia, hiện tại nhật tử, nhưng xem như thực nhàn nhã. Hầu mai rất là không thèm để ý vây vây tay. Bất quá nàng nhưng thật ra có chút hoài niệm tiểu thế tử, nghe nói hắn ở gian nam, đáng tiếc lần này nhìn không tới. Hầu mai, lần này chúng ta trực tiếp đi hà hoa thôn, đãi lương thảo chuẩn bị tốt sau. Cùng nhau xuất phát đi tề nguyệt quốc Chờ đến thanh vân huyện thời điểm Đi tiếp một chút tiểu hùng hùng Hầu mai nghe được muốn tiếp tiểu quận chúa Tức khác hai tròng mắt tỏa sáng Tiểu quận chúa có thể xuống núi Tô Lê chỉ cười không nói Nàng cũng không biết tiểu hùng hùng Đến lúc đó sẽ như thế nào chạy thoát Bất quá chẳng sợ tiểu bảo bối Không thể giúp chính mình Có thể nhìn xem nàng Ôm một cái nàng cũng là không tồi Cố Minh Hiên đang ở trên đường đi bộ Muốn nhìn một chút kinh thành có cái gì thích hợp sinh ý, có thể làm làm, thuận tiện kiếm chút đỉnh tiền khi. Nhìn đến đại khái có hơn trăm danh, huấn luyện có tố người, lục tục hướng cầu phó tướng phủ mà đi. Trong lòng căng thẳng, tức khắc nhắc tới nệ bước, chạy gấp mà đi. Tô lê xe ngựa đã ở cửa bị thỏa, nhìn đến một cái tay cầm màu vàng lệnh bài người trẻ tuổi. Đối với chính mình nói, phu nhân, ta chờ phụng hoàng thượng chi mệnh tiến đến bảo hộ phu nhân. Phu nhân kêu ta Lý Nghị liền thành. Tốt, Lý Nghị, kế tiếp trong khoảng thời gian này, muốn vất vả các ngươi. Nhân viên đến đông đủ nói, chúng ta liền xuất phát đi. Tô Lê khách khí một phen, ngay sau đó ngồi vào bên trong xe ngựa, chờ xuất phát. Mà Ngân Lang cùng Bạch Tiêm còn lại là ngồi ở trên xe ngựa đầu. Xe ngựa có hầu mai tự mình điều khiển, tiểu mầm ngồi ở bên trong xe, bồi Tô Lê. Phu nhân, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lương khô đều tại đây, còn có thủy cũng chuẩn bị nhiều như vậy. Tiểu mầm chỉ vào rộng mở xe ngựa một chân chất đống đồ vật. Hảo! Tô Lê gật gật đầu đồng thời, phát hiện xe ngựa bắt đầu động. Mà đúng lúc này, nghe được Cố Minh Hiên thanh âm, Tiểu Mỹ Nhân, ngươi hiện tại muốn đi sao? Cố Minh Hiên hoàn toàn không có chuẩn bị, nàng như thế nào sớm như vậy muốn đi, chính mình cũng vừa mới tới không bao lâu, hôm nay mới nhìn thấy nàng. Buổi chiều đầu lúc ấy, Nàng sẽ không mệt ra rời, buồn ngủ sao? Đi như thế nào như vậy đột nhiên, hay là đã xảy ra sự tình gì? Xe ngựa tiếp tục trước đi, tô lê vén lên màn xe, đối với cố minh hiên lớn tiếng nói, có chút việc, ngươi nhớ kỹ ta nói, ngày nào đó ở lăng tiêu thành thấy. Tô lê rời đi kinh thành ngày hôm sau, liền ở trên đường nghe được có người ở nghị luận, giang nam khu vực đã khai chiến. Nay lệnh nàng có chút hái hùng khiếp vía, nàng còn tưởng rằng mặc kệ thế nào. đều sẽ kéo thượng một kéo, không nghĩ tới nhanh như vậy. Kia Tề Nguyệt Quốc bên kia khẳng định thực mau cũng sẽ biết, một biết đến lời nói, kia họ diêu, không phải đến bắt đầu làm ở mỹ sao? Hiện giờ Tề Nguyệt quốc chịu được như vậy làm ở mỹ sao? Ông trời phù hộ, chỉ mong bọn họ thác được đến nàng tới. Hầu Mai cùng Lý Nghị nói một tiếng, ra roi thúc ngựa, hướng lăng tiêu thành đi. Hầu Mai tự nhiên biết tình huống nghiêm trọng tính, gật gật đầu. tìm một cơ hội cùng lý nghị nói một tiếng. Hiện giờ này một trăm danh cấm vệ quân, tại đây trên đường chắc hẳn phải vậy cũng đều đã biết tình huống, trong lòng lửa giận đồng thời, cũng đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tô Hào gần nhất rất bận, vội siêu tập các loại tư liệu, vội vàng các loại xa giao. Hiện giờ, tướng quân an bài sự tình, hắn đều đã làm được, hy vọng đối tướng quân hữu dụng một ít. Thần Vương thật sự quá lệnh người thất vọng rồi, này một tá trượng, Chịu khổ chịu khổ vẫn là dân chúng. Hiện giờ dân chúng, vừa nghe đến đánh giặc, liền sợ hãi trinh đinh. Này lăng tiêu thành trên đường cái, đã nhìn không tới tuổi trẻ nam tử. Nghe nói, một đám không phải bị người nhà đưa đến ở nông thôn địa phương đi trốn đi, chính là bị đưa đến trên núi đi trốn đi. Tóm lại tưởng hết mọi thứ biện pháp, không đem thành niên nam tử, lưu tại trong nhà. Bất quá cũng may phía trước tướng quân cùng chính mình bảo đảm quá, sẽ không trinh đinh. Sớm tại tình huống không thích hợp thời điểm, đã từ các phóng điều một ít binh mã lại đây, ở giang nam các địa phương đều có chút bố trí. Chiến hỏa như đồ, Tô Lê Nhân Mã ở tiến vào giang nam khu vực lúc sau, trong thành chứng kiến chỗ đều là dân chúng thấp thỏm lo âu. Trên đường dân cư thưa thớt, có thậm chí cửa thành nhắm chặt, một mảnh tiêu điều. Càng tới gần Lăng Tiêu thành địa phương, liền phát hiện càng loạn. Trấn trên thậm chí phát sinh đốt giết đánh cướp, còn không ngừng cùng nhau. Càng xem Tô lê tâm càng là hoang vắng. Chỉ cần bị nàng nhìn đến như vậy hình ảnh, những người đó nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, giống nhau giết, lấy kỳ bắt trước làm theo. Nhưng mà nàng không chịu trường kỳ ở tại kia, chỉ có thể lụng phải, giải quyết liền đi. Đáng giận chính là những cái đó địa phương quan phụ mẫu, lúc này bá tánh yêu cầu bọn họ thời điểm, không biết, xúc ở nơi nào trong một góc. Xem ra nàng hảo hảo viết một phong thơ, gửi trở lại kinh thành mới được. Vương ra, Hiện giờ chúng ta 10 vạn đại binh, chia làm 3 phương hướng, hướng tới kinh thành phương hướng tiến công đánh, nhưng kia thanh dương huyên không biết từ nơi nào xông ra, hiện tại binh lực so chúng ta thiếu hai vạn. Nhưng cũng chia làm tam bộ phận, đối kháng chúng ta, này nên làm cái gì bây giờ? Hiện giờ rằng co, cũng không phải cái biện pháp. Muốn đột phá, cũng đột phá không được. Bọn họ bộ đội, đều có đánh giặc kinh nghiệm. Chúng ta tinh binh, ngày thường tuy rằng huấn luyện nghiêm cẩn, Nhưng khuyết thiếu chiến trường trải qua, cũng chỉ có thể ở bọn họ trên tay ăn một chút. Ngụy tướng quân có chút phát sầu, sớm tại cùng tướng quân nói chuẩn bị tốt thời điểm, nên tấn công bọn họ một cái trở tay không kịp. Hiện giờ nhưng hảo, thời gian này nhưng cho bọn họ chuẩn bị công phu. Chớ nói bọn họ này 10 vạn đại binh đối kháng nhân ra 8 vạn. Chỉ sợ kia 6 vạn cũng là không biện pháp sẽ thăng quá, thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. Không nóng nảy. kia diệp viêm phong còn ở chúng ta trong tay. Còn có, ta ở kinh thành bên kia còn có chút binh lực, ngươi thả đem ta này phong thư gửi đi ra ngoài, quay đầu lại chúng ta hai bên giáp công liền có thể. Mặt khác, tề nguyệt quốc bên kia, hiện tại nói như thế nào? Viết một phong ta tin đi, cầu chi viện. Nói cho Diêu thượng thư, sự thành lúc sau, ở kế tiếp ba năm nội, ta Hạo nguyệt miễn phí đưa bọn họ một năm năm vạn thạch lương thực. này đó hẳn là có thể hấp dẫn kia chỉ cáo ra đi. Ngụy tướng quân nghe được diệp viêm phong ở kinh thành còn có chút binh lực, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá bọn họ cũng không sợ, nơi này cho dù là ràng co, cũng thành. Dù sao bọn họ không lo bạc cùng lương thực, phải xem thanh dương huyên bọn họ háo không háo đến quá chính mình. Cụ thể như thế nào, hiệu chết về tay ai, còn muốn rửa mắt mong chờ, không phải sao. Tuy rằng hà hoa thôn người, Sớm đã có chuẩn bị, nhưng ở nghe được đánh giặc bắt đầu thời điểm, vẫn là tâm lý có chút hốt hoảng. Bất quá hiện giờ cắt trong tay có bạc, nhưng nếu là Trinh Đinh nói, dùng bạc đổi lương thực, kia bọn họ cũng không biện pháp. Bất quá nếu phía trước Tô hào đã viết thư trở về bảo đảm, kia hẳn là cũng không gì đại sự. Nay trượng trước sau cũng đánh hảo chút thiên, cũng chưa thấy được Trinh Đinh, bọn họ lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Nhưng mà ở hà hoa thôn cùng lê hoa thôn người đều tùng một hơi đồng thời, đào hoa thôn người lại ở chửi ầm lên. Chỉ vì A Thanh bọn họ làm chủ, mà không thuê cấp đào hoa thôn người. Đào hoa thôn người, sinh tử cùng bọn họ không có quan hệ. Nếu bọn họ lương thực hủy hoại, đó chính là đào hoa thôn người làm, muốn bọn họ toàn thôn hợp nhau tới, cùng nhau bồi thường. Mặc kệ ngươi có tiền không có tiền. Không có tiền, có thể đi ngồi tù. Này đó đều là dùng quan phủ gửi công văn đi thông chi hình thức hạ hoàn thành, tức giận đến đào hoa thôn người, chỉ nghĩ hụt máu. Mà lần này đại chiến, bọn họ hận không thể đem hà hoa thôn cùng hạnh hoa thôn người, toàn bộ trộm tới đánh giặc, hoặc là bị đốt giết không còn. nghề hà sự thật thắng qua với tưởng tượng. Vốn dĩ bọn họ cũng có nghĩ thầm muốn nhân cơ hội làm điểm gì đó. nghề hà bên ngoài đánh giặc, hà hoa thôn cùng lê hoa thôn quản lý, lại càng thêm nghiêm cần lên. Ngay cả Phạm Đại Nhân cùng Lam Đại Nhân, đều thời khắc nhìn chằm chằm khẩn này mấy cái thôn. Muốn xuống tay, đều không có cơ hội. Bọn họ rất sợ chính mình còn không có xuống tay, đã bị người bắt được, đến lúc đó chết thẳng cẳng. Bất quá trăm mật chung có một sơ, này nghiêm cẩn phong bị, liền ở Tô Lê trở lại Hà Hoa thôn kia một ngày, đã xảy ra. Tô Lê sở dĩ biết, vẫn là Tiểu Hùng Hùng nói. Phần 320 Nàng nói là Bạch Tiêm về đến nhà sau. Liền mang theo Ngân Lang đi ra ngoài tuần tra. Tới rồi đào hoa thôn thời điểm, liền đi xem xét. nay vẫn là bạch tiêm lần đầu đi đào hoa thôn tuần tra, cư nhiên nhìn đến có người phóng hỏa thiêu ngoài ruộng đang ở sinh trường lúa. Này dưới sự giận dữ, đem người cấp cắn bị thương. Mà đào hoa thôn các thôn dân còn lại là hợp nhau tới, muốn giết bạch tiêm cùng Ngân Lang. Tô Lê nghe được lời này, lửa giận nhảy lên cao, thoạt nhìn đào hoa thôn như vậy điều dân, thật là vô pháp vô thiên. Không cho bọn họ một chút nhan sắc, thật đúng là cho rằng chính mình là hẻo lổ kỳ tì. Tô Lê chỉ là công đạo đại cứu lưu minh một tiếng. Đại cứu, giúp ta chuẩn bị tốt nơi này dự trữ lương thực 2 phần 3, ta muốn vận đến Tề nguyệt quốc đi. A Thanh, Minh Càng, các ngươi kêu chút thôn dân theo ta đi đào hoa thôn một chuyến, muốn mau. Mặt khác nhị cứu, ngươi đi giúp ta kêu phạm đại nhân đi đào hoa thôn một chuyến. Ta có việc muốn xử lý, tốc độ mau. Mọi người mặc danh cho nên, bất quá vẫn là dựa theo Tô Lê theo như lời đi làm. Trên đường A Thanh hỏi Tô Lê nói, "Phu nhân, chính là phát sinh sự tình gì?" Tô Lê vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, "Đào Hoa thôn điêu dân cho ta gây chuyện, hôm nay không thu thập bọn họ, thật đúng là khi ta dễ khi dễ." A Thanh nghe được lời này, mang theo một ít có công phu, trước bước nhanh mà đi. "Con thừa Sài Minh Việt đám người, ngồi xe ngựa, tùy Tô Lê cùng đi." Hầu mai cùng A Thành vừa đến đảo hoa thôn, nhìn đến những cái đó điêu dần trong tay điểm cây đuốc, vây công bạch tiêm cùng ngân làng, muốn đem chúng nó thiêu chết. Ở đập vào mắt có thể đạt được chỗ, đó là kia ngoài ruộng thiêu đến có chút bốc khói lúa, lửa giận cùng nhau, nhặt lên trên mặt đất đá, đạn tay, bay đi ra ngoài. Ai, là người phương nào, dám đánh lén lao tử, có bản lĩnh cấp lao tử ra tới. Xem Lão tử không giết chết ngươi, hán, thật là an gan hùn mật gấu. Trên tay cây đuốc bị đánh rớt, thả thủ đoạn lập tức ư thanh nam nhân ở kia hùng hùng hổ hổ, là ta đánh, như thế nào thích? A thanh vẻ mặt khinh thường nhìn trước mắt những người này, xem ra phía trước vẫn là đối bọn họ thật tốt quá, hảo đến làm cho bọn họ đều đã quên chính mình thân phận, thật đúng là đem chính mình coi như nhân vật. Ừ, nguyên lai like là nguyên này cẩu nô tại a có bản lĩnh đem các ngươi chủ nhân kêu ra tới, hiện giờ giang nam khu vực hỗn loạn, chúng ta cũng không sợ các ngươi. muốn bức tử chúng ta xem các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh hầu mai nghe được lời này trực tiếp rút ra chính mình kiếm đối với người nọ bay nhanh qua đi chính là một đau chỉ thấy bạch đi vào hồng ra tới mà bị thương người không nghĩ tới nữ nhân này như thế ngon độc nhìn đến nàng trên thân kiếm nhỏ giọt huyết hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh a nàng giết người các hương thân phải vì cậu đản báo thù a chúng ta giết nàng Nhất định phải giết nàng. Đào hoa thôn thôn dân nguyên bản có chút co rúm, nghe được lời này sau, lập tức cầm cây đuốc, dũng đi lên. Có dứt khoát cầm cây đuốc, chiều hầu mai ném tới. Một người ném, hầu mai có thể trốn đến quá, hai người cũng có thể. Nhưng là nhiều, hầu mai bắt đầu có chút rối loạn, chỉ có thể chiều nơi xa chạy như bay mà đi. Mà nguyên bản đắc y rào rạt đào hoa thôn thôn dân, nhìn đến hầu mai rời đi, tiến lên chuẩn bị nhặt lên cây đuốc thời điểm. Liên nghe được phía sau tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy bạch tiêm cùng Ngân Lang không biết khi nào khởi, liền bắt đầu nảy sinh ác độc, cắn người không bỏ. Mà Ngân Lang càng là có một bộ, muốn một ngụm ăn những người này biểu tình. Sợ tới mức bọn họ, hai chân nhún ra, hận không thể có cái cánh, bay đi. Mà lúc này tô lê cũng tới rồi, đập vào mắt có thể đạt được hình ảnh, càng là lệnh nàng lửa giận nhảy lên cao. Những người này, thật là đủ có thể. Xem ra thật sự không cần thiết nhân từ nương tay, bị cắn thương trực tiếp xử lý. Hoàn hảo, toàn bộ đưa đến bộ đội đi đánh giặc. Minh Càng, tính tính toán này đó chương mục, tổn thất nhiều ít, muốn bọn họ bồi. Đến nỗi bị cắn thương, trực tiếp đưa đến lao động đi. Hoàn hảo, toàn bộ cho ta đưa đi quân doanh. Nam đánh giặc, nữ đã có bản lĩnh ở chỗ này lúc kết, vậy đến có bản lĩnh ở thôn quân doanh sống sót. Tới rồi quân doanh, mặt khác nữ như thế nào làm? Các nàng liền như thế nào làm? Là, phu nhân. Sai Minh Việt vẻ mặt trào phúng nhìn này đó sửng sốt điều dân. Đã cho bọn họ quá nhiều cơ hội, đáng tiếc bọn họ không hiểu quý trọng Đào hoa thôn thôn nhóm ngây ngẩn cả người, vốn tưởng rằng hiện tại đánh giặc thời điểm. Tia Tô Lê phu nhân không ở hà hoa thôn, bọn họ vừa vận nhân cơ hội thiêu một ít, quay đầu lại đoạt một ít. đại trận này chiến sự sau khi đi qua, những cái đó thổ địa cũng chính là bọn họ. không nghĩ tới tô lê đã trở lại nay còn chưa kịp bọn họ những người này còn phải vì này trả giá thảm trọng đại giới cái này làm cho bọn họ như thế nào ăn tiêu muốn xin tha lại không biết như thế nào mở miệng tô lê nghĩ vậy những người này hài tử gì đó liền còn nói thêm còn thừa những người này người nhà thông chi phạm đại nhân tiến đến giam giữ giống nhau xung quân đến biên cương khu vực vinh thế không được trở về nơi này ly tây bắc biên cương Lộ trình xa xôi. Một đường qua đi, có hay không mệnh hoặc là, nàng cũng mặc kệ. Nàng không tin những người này con cái, ở bọn họ giáo dục dưới, có thể hảo đi nơi nào. Chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Nàng sẽ không lưu lại những người đó, cho chính mình tìm phiền thoái. Tô lê dứt lời, đào hoa thôn thôn dân khóc kêu mấy ngày liền, hối đến ruột đều thanh. Đáng tiếc trên thế giới này, không có thuốc hối hận mua. xử lý tốt đào hoa thôn cùng hà hoa thôn sự tình sau tô lê không dám ở nhà nhiều trì hoán 15 phút thời gian tốc độ xử lý mặt khác giam giữ công sự đãi lương thảo toàn bộ vận chuyển hảo sau tô lê làm phạm đại nhân đem đào hoa thôn người giam giữ đi lại làm không ra tới nhà ở bay lên không ra tới làm hà hoa thôn cùng lê hoa thôn thôn dân chuẩn bị tiếp thu ở chiến hỏa chung may mắn còn tồn tại xuống dưới góa bữa lao nhân cùng hải tử bạch hoa chấn người Tự nhiên là biết đào hoa thôn người làm sự tình, có nói Tô Lê quá tàn nhẫn, trừng phạt quá mức nghiêm trọng. Cũng có nói vốn là nên như thế, Tô Lê phu nhân là lúc việc công xử theo phép công thôi. Cùng lúc đó cũng có người nói Tô Lê phu nhân tâm địa thiện lương, còn muốn thu lưu chiến hỏa bên trong người. Phạm đại nhân nhưng thật ra đối với Tô Lê rất là khâm phục, đồng dạng là Giang Nam khu vực, Lang Tiêu thành lại không có bởi vì chiến hỏa thu được liên lụy, bách hoa chấn người. Từ bắt đầu thấp thỏm lo âu, đến bây giờ bình yên sinh hoạt, từ nơi này có thể nhìn ra được tới. Tô Lê không có thời gian quản những người này ý tưởng, nàng cũng không để bụng Mang theo một trăm danh cấm vệ quân, vận chuyển lương thảo, suốt đêm hướng tề nguyệt quốc mà đi. Đi ngang qua lăng tiêu thành thời điểm, ở kia nghỉ ngơi trong chốc lát. Thừa dịp tiểu thúy không chú ý là lúc, hướng nàng hàng ngày dùng để uống dược vật, tích vài giọt huyết. Nhìn nàng uống lên đi xuống. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là tiểu thúy ở uống thời điểm, còn nhữ như mày, nói, hôm nay này dược thật là kỳ quái, như thế nào còn có một loại mùi màu tươi. Chỉ mong uống lên cái này dược, sẽ dùng được. Cũng hảo cấp tướng công, sinh đứa con trai. tẩu tử, ta phải đi rồi. Hiện tại thời gian cấp bách, hy vọng lần sau trở về, bên này đã ổn định, cũng có thể báo danh ta tiểu chất nhi. Tiểu thúy thích nghe nói như vậy. Lòng tràn đầy vui mừng gật gật đầu. Nàng cũng hy vọng đến lúc đó có thể sinh cái hài tử, cho dù là cái nữ hài cũng chưa quan hệ. Thời gian vội vàng trôi đi, chỉ trước mắt, một tháng thời gian trôi qua. Vương gia nhận lấy nhận được tin tức, tia tô lê vận chuyển 8.000 thạch lương thực, hướng tề nguyện quốc phương hướng đi. Hay là bên kia có chuyện phát sinh không thể? ngụy tướng quân đã bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp. Tề nguyệt quốc bên kia không đạo lý đến bây giờ nửa điểm động tinh đều không có. Nếu thật sự dựa theo vương ra theo như lời, hợp mưu như, như vậy nhiều năm, còn nhận lời như vậy tốt điều kiện, không đạo lý đến bây giờ còn không có phản ứng. Chẳng lẽ là lâm thời phản chiến sao, này cũng không nên mới là. Tin tức chuẩn xác sao? Diệp viêm phong đôi mắt lóe lóe, hiện giờ đến lúc này, hắn cũng cảm thấy tình huống có chút không thích hợp. Bất quá tề nguyệt quốc bên kia, hắn ký thác hy vọng. Thật cũng không phải rất lớn. Rốt cuộc bên kia khuyết thiếu lương thảo, hắn có thể cho cung cấp, lại cũng là thiếu chi lại thiếu. Không tới nói, đảo cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ cần không ở này chiến loạn cơ sở thượng, cho hắn thêm phiền thoái liền thành. Hồi đại nhân, tuyệt đối đáng tin cậy. Hiện tại mau ra biên cảnh, nếu động tác không nhanh lên nói, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Chúng ta có phải hay không hẳn là phái một đội nhân mã, lập tức đi cấp đoạt. 8.000 thạch lương thực, thật đúng là không ít đâu. Vai văn cân, tại đây loại tề nguyệt quốc khuyết thiếu lương thực dưới tình huống. Vô dị trăng chính là đưa than ngày tuyết, nếu làm cho bọn họ giúp tề nguyệt quốc giải vây, quay đầu lại nên trái lại tấn công bọn họ. Đến lúc đó vương ra này một phen, thật sự mới là bánh nhân thịt, bị kẹp ở bên trong. Càng nhanh càng tốt, bọn họ có bao nhiêu người. Nếu không nhiều lắm nói, mang một ngàn qua đi đi. Diệp Viêm Phong không nghĩ tới. Tô lê một nữ tử, cũng có cái này can đảm. cư nhiên dám ở hắn mặt mày dưới, mang theo lương thảo tiến đến tề nguyệt quốc. Hay là, bên kia đã bị bọn họ phát hiện. Bất quá không quá khả năng mới là, họ riêu kia chỉ cáo giả, này người hai mặt làm chính là so với chính mình còn muốn hảo. Hơn nữa phía trước tin viết đến đều là không gì sự, kia hẳn là không bị phát hiện mới là. Tiểu nhục bao đã sớm biết ngẫu thân mang theo lương thảo đi ông ngoại ra. bởi vì có một đoạn thời gian chưa thấy được mẫu thân, liền có chút miệng tưởng, cha, ta mau chân đến xem mẫu thân, ngươi đi không? Cậu Hùng nghĩ thầm chính mình cũng là có một đoạn thời gian chưa thấy được, hơn nữa lần này A Lê đi tề nguyệt quốc, còn không biết muốn bao lâu, này chiến hiện tại cũng rằng co lần này đều ở gian nam, nếu không liền hộ tống nàng đến đến đông đủ nguyệt quốc biên cảnh đi tính. Cha, chúng ta đi nói, muốn mang bao nhiêu người đi? Tiểu nhục bao nhìn đến cha biểu tình? Liền biết cha cũng là đồng ý. Mỏng tử ngôn lúc này cùng cầu hùng liếc nhau, hai người quyết đoán nói, một vạn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. A Lê mang theo như vậy nhiều lương thảo, kia diệp viêm phong không có khả năng không có nhìn đến. Nghĩ đến hẳn là cũng sẽ có động tác mới là, A Lê bên kia cần thiết đến càng nhanh càng tốt. Tô Lê được đến tiểu nhục bao tin tức, biết bọn họ muốn tới, Liền rất là vui vẻ. Cùng thị cúc nói một tiếng, làm cho bọn họ chú ý chung quanh động tĩnh. Nàng sở di dám như vậy trắng trận táo bạo đi Tề Nguyệt Quốc, chủ yếu là bởi vì đi con đường kia, là thanh dương huyên bộ đội nơi địa phương. Nhưng mà liền sợ cái vật nhất, tiêu diệp viêm phong đỏ mắt hoặc là nổi lên cái gì ý xấu. Nay một đường đều không thể thiếu cảnh giác, mọi người, đều cần thiết nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Nhưng mà chờ bọn họ tới rồi Tề Nguyệt Quốc, cũng không phát hiện có động tinh thời điểm, còn cảm thấy kỳ quái một phen. Đang định em thầm cười nhạo diệp viêm phong thời điểm, đột nhiên nghe được tiểu nhục bao thanh em, mẫu thân, các ngươi tới rồi thanh vân huyện lánh địa đi. Nhân ra cùng cha, ở cùng địch nhân đánh nhau. Bọn họ tốt xấu, muốn đoạt mẫu thân đồ vật. Vừa vặn bị cha cùng nhân ra đụng phải, mẫu thân mau đi tìm muội muội, cha có tiểu nhục bao. Nghe được lời này, tô lê có chút không rõ, nguyên lai không phải nhân ra nhát gan, mà là tướng công sớm có chuẩn bị, nghĩ đến này dọc theo đường đi. không chuẩn đều là thanh dương đại ca âm thầm tặng kèm, mới có thể bình an không có việc gì đi. Tiểu nhục bao biết mẫu thân đã đến đông đủ nguyệt quốc, liền rất là không khách khi đối linh nam kinh đạt mệnh lệnh không đến một canh giờ, Diệp viêm phong một vạn nhân mã, giống như cải tráng dường như, toàn bộ bỏ mình. Được đến tin tức Diệp viêm phong, ngực nghẹn một cổ hờn rỗi đáng giận, không nghĩ tới cư nhiên đang âm thầm mai phủ. ngụy tướng quân, viết thư trở lại kinh thành. thúc giục bên kia nhanh hơn tốc độ tiểu hùng hùng sớm đã biết mẫu thân sẽ đến thanh vân trấn tiếp chính mình hôm nay trộm đối với trang thừa phong nói tiểu sư đệ sư tỷ ở nhà ngươi cũng chưa hảo hảo xem quá ngươi mang sư tỷ đi nhà ngươi chơi hảo không trang thừa phong tiểu lão đầu dường như trang tiểu hùng hùng liếc mắt một cái rất là quyết đoán lắc đầu không thành sư muội ngươi liền đã chết nảy tâm đi tiểu hùng hùng bĩu môi lôi kéo trang thừa phong tay nói Chỉ cần ngươi hôm nay làm mang nhà ngươi người hầu mang ta đi trang phủ chơi, từ nay về sau, ta coi như sư muội, ngươi coi như sư minh. Nếu không, cả đời, ngươi chỉ có thể là ta tiểu sư đệ. Tuy nói trang thừa phong trưởng thành sớm, nhưng dù sao cũng là một cái năm tuổi đại mãi hoa tử. Vẫn luôn cảm thấy chính mình tuổi so tiểu hùng hùng đại, lại phải bị nàng kêu sư đệ, liền rất không phục. Hiện giờ có như vậy hảo khang sự tình, đưa tới cửa. Không đáp ứng nói, tổng cảm thấy xin lỗi chính mình, thả sẽ hối hận. Tiểu hùng hùng nhìn đến trang thừa phong ở do dự, liền nhẹ giọng nói, tiểu sư đệ ngươi yên tâm, ta kỹ thuật thực hảo, sẽ không làm sư phó phát hiện, hơn nữa thực mau liền sẽ trở về, ngươi không cần lo lắng. Phần 321 Nghe được tiểu hùng hùng bảo đảm, trang thừa phong là thật sự tâm động. Liền gật gật đầu, "Tiên hảo, hôm nay sư phó vừa vặn có việc đi ra ngoài. Trong nhà liền chúng ta hai người, ta đây mang ngươi về nhà chơi một chút thì tốt rồi. Bất quá chỉ có thể một chút, biết không? Còn có ra cửa bên ngoài, nhất định phải nghe sư huynh nói, nếu không không cho ngươi đi. Tiểu hùng hùng vì có thể thuận lợi xuống núi đến trang phủ, muốn nàng làm cái gì đều nguyện ý vui sướng gật gật đầu, đồng ý mà tiểu thừa phong lại tổng tổng cảm thấy quái quái, không đúng chỗ nào. Nhìn vẻ mặt miệng cười tiểu sư muội trong lòng đã cao hứng. lại có chút tiểu sợ hãi. Bọn họ là cùng trang trước phủ tới tặng đồ người, cùng nhau xuống núi. Mau đến trang phủ thời điểm, tiểu hùng hùng lấy cơ muốn ăn cái gì, chi khai những cái đó người hầu. Tiếp cận, lại mang theo tiểu thừa phong, rẽ trái rẽ phải, liền ở mau tới rồi trang phủ phụ cận. Tiểu thiếu gia, ngươi như thế nào đã trở lại. Không bao lâu, cửa thủ vệ người, nhìn đến trang thừa phong liền đón đi lên. Tiểu hùng hùng cố ý trật lóe. Đem không gian làm ra tới. Tiểu sư muội chúng ta vào phủ đi. Đái tiểu thừa phong phản ứng lại đây, gọi người thời điểm, tiểu hùng hùng đã không thấy. Gấp đến độ hắn thẳng dầm chân, nước mắt quang quắc quang quắc lưu. Tiểu sư muội mới 2 tuổi, chính mình mang theo nàng xuống núi, lại không thấy. Sư phó đã biết, sẽ mang chết hắn. Tiểu sư muội ngươi ở đâu? Tiểu thừa phong khóc đến thở hồn hển chân ngắn nhỏ nơi nơi chạy tới chạy lui. Chính là tìm không thấy người Mà hắn phía sau Đi theo một đám người hầu Tiểu thiếu gia, Cẩn thận một chút Người quá nhiều Ngươi về trước phủ Chúng ta cho ngươi tìm Tiểu thưa phong tựa hồ không nghe được dường như đầu đá lung tung Tránh ở một bên trong một góc tiểu hùng hùng Ánh mắt hơi mang xin lỗi nhìn tiểu sư đệ Trong miệng lẩm bẩm, Tiểu sư đệ Xin lỗi Tiểu hùng hùng muốn tìm mẫu thân Nhiều lắm chờ ta lần sau trở về thời điểm đã kêu ngươi sư huynh trang phủ cửa động tĩnh đã không có tiểu hùng hùng tìm cái an toàn trong một góc miêu chờ đến trời tối nàng liền hảo tẩu vừa rồi nàng có cảm ứng được mẫu thân đã đi vào nơi này trang thửa phong bởi vì bị mất tiểu hùng hùng ngày thường cột lấy khuôn mặt nhỏ biến thành thấp thấp nước nở hủy khuất bao càng là bởi vì bị mất tiểu hùng hùng không dám về trên núi đi trở lại trong phủ ủy khuất nhào vào chính mình mẫu thân trên người không muốn lên hơn nữa cảm thấy tự trách không thôi. Trang thiếu phu nhân, nhìn đến hài nhi hủy khuất, trong lòng cũng không chịu nổi. Hống nửa ngày sau, mới bằng lòng ăn cơm. Là lúc hắn quần áo, sớm đã ô hế, liền tự mình thay đổi xuống dưới. Nhưng mà liền ở nàng run rẩy tiểu thừa phong quần áo là lúc, một chương trang giấy từ trong quần áo rơi xuống xuống dưới. Đây là cái gì? Một bàn tay so nàng còn nhanh, nhặt lên trên mặt đất giấy, muốn nhìn lại ngượng ngùng. ngược lại trực tiếp đưa cho trang thiếu phu nhân tiểu thưa phong nguyên bản nhào vào mẫu thân trong lòng ngực lúc này nghe được sư phó thời điểm tức khắc run bần bật không dám lên hán hảo vô dụng ném tiểu sư muội sư phó khẳng định là sinh khí chính mình tự mình mang theo tiểu sư muội xuống núi còn đem nàng cấp ném trang thiếu phu nhân mở ra trang giấy nhìn nửa ngày cũng không minh bạch này họa rốt cuộc là có ý tứ gì tiểu thưa phong ngẩng đầu Vừa vặn nhìn đến mâu thân trên tay trang giấy, vội vàng dỗi tay đi muốn, mâu thân, cho ta. Đây là tiểu sư mội hôm nay họa cho ta. Điên khủng đạo nhân vừa nghe, nhanh chóng từ trang thiếu phu nhân trong tay, rút ra kia tờ giấy. Hắn ở tiếng cái này phủ thời điểm, liền đã biết, tiểu hùng hùng không ở, cũng nghe đến trang phủ người ta nói, tiểu hùng hùng ném. Lúc này vừa thấy đến này tờ giấy, khoe miệng nhịn không được run rẩy. Cái này nha đầu chết thiệt kia, chính mình muốn tự mình xuống núi, đi tìm nàng mẫu thân, cũng không cần kế hoạch thành như vậy. Còn tuổi nhỏ, tâm nhãn nhiều như vậy. Hư nha đầu, chờ bắt được nàng, xem như thế nào trừng phạt một chút. Nhìn đến bảo bối đồ nhi một đôi con thỏ mắt, vốn định trừng phạt tâm, cũng bởi vì nhìn đến kia trương tin, cấp yếu bớt. Chính mình đều đấu không lại kia tiểu nha đầu, huống chi là trước mắt ngãi danh. Mọi người rất tò mò. kia trên giấy rốt cuộc nói gì đó, nhưng cũng không mặt mũi hỏi. Ngươi ở nhà ở vài ngày, vi sư đi tìm ngươi tiểu sư muội Ngươi thả ở chỗ này chờ vi sư tiếp ngươi về trên núi, mấy ngày nay công khóa, chớ nên chậm trễ. Tiểu thưa phong gật gật đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn điên khùng đạo nhân. Sư phó có bao nhiêu lợi hại, hắn là biết đến. Có sư phó đi tìm tiểu sư muội vậy nhất định không có việc gì. Đãi nhảy ra trang phủ, nương ánh trăng. Lại lần nữa triển khai kia giấy viết thư, điên khủng đạo nhân có chút phát điên. Chỉ thấy phía trên họa một con rất nhỏ tiểu hùng, đứng lên, lung lay nhào hướng mẫu hùng trong lòng ngực tình cảnh. nay không phải minh bãi nói cho hắn, nàng đi tìm mẫu thân sao. Cái này nha đầu thúi, lại nhiều lần ngẫu nghịch chính mình. Mà lúc này đã tìm được tô lê tiểu hùng hùng, nhẫn không ngại đánh cái hát xì Làm sao vậy, có phải hay không bệnh thương hàn? tô lê vẻ mặt lo lắng vấn đề mà lúc này nàng liền ở tại trong nha môn mẫu thân không có việc gì có thể là sư phó hắn lao nhân ra tưởng ta đi tiểu hùng hùng ăn vạ tô lê trong lòng ngực không muốn lên biết liên hảo nhà đầu thúi chính mình muốn xuống núi ngươi còn muốn nhờ người xuống nước ngươi chính là càng ngày càng cường a điên khùng đạo nhân từ cửa sổ kia nhảy tiến vào đối với tiểu hùng hùng thổi cái mũi trứng mắt tiểu hùng hùng bị người mang sau còn nếp môi bật cười sư phó ngài lao nhân ra nhanh như vậy liền tìm tới rồi a nói như vậy gầy nhưng nho nhỏ đôi tay ôm tô lê đi duyệt tới càng chặt có lẽ là cảm giác được tiểu hùng hùng khẳn trương bạch tiêm đối với điên khủng đạo nhân một trận gọi bậy mà ngân lang còn lại là lộ ra hàm răng cả người tiến vào cảnh giới trạng thái một bộ điên khủng đạo nhân nếu là có mặt khác động tác nó liền cắn chết bọn họ tư thế Tô lê đối với hai chỉ đồ vật, gian dạy một chút sau, liền đối với điên khùng đạo nhân nói, ta tưởng trong khoảng thời gian này, tiểu hùng hùng có thể bồi ở bên cạnh ta. Ta xem nàng thân thể cũng mau hảo, nàng ông ngoại cũng tưởng nàng. Ta mang theo nàng đi cho nàng ông ngoại nhìn xem, chờ một tháng sau, ngươi lại đến mang nàng trở về hảo. Nàng nghĩ, một tháng thời gian, hẳn là cũng đủ rồi đi. Tề nguyệt quốc Tia diêu thượng thư binh lực không đủ, sở hữu quân đội. đều tập trung ở ô nhị thắc cái này đại nguyên soái trong tay. Chính mình chỉ cần đem lương thực vận chuyển tới rồi, bên này đánh giặc hẳn là không cần chính mình phí quá đa tâm mới là Nghĩ đến bên này ám đinh, đã bị cha nhổ không ít đi. Điên khùng đạo nhân vừa thấy thiên hạ thế cục, không sai biệt lắm đều khẳng định. Cũng liền không tiện nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu, có chút không tha nhìn ngày thường cái này làm ầm ĩ chính mình tiểu nha đầu, muốn thời khắc nhớ rõ liên hệ sư phó rẻ ngươi tâm pháp. chớ nên nhưng lười biếng biết không trong khoảng thời gian này phải hảo hảo đãi ở con mẹ ngươi bên người nơi khác nhiễu loạn một tháng sau sư phó tự mình tới tìm ngươi đừng trốn tránh mặc kệ ngươi trốn đến nơi nào vi sư đều có thể tìm được ngươi tiểu hùng hùng vui sướng gật gật đầu ngược lại rời đi tô lê trong lòng ngực ôm điên khùng đạo nhân chân dương đầu nhìn điên khùng đạo nhân sư phó nhân ra sẽ tưởng ngươi nhìn đến tiểu hùng hùng chân chó bộ dáng Tô Lê không tự giác đem đầu chuyển tới một bên đi. Đứa nhỏ này, cũng không biết rốt cuộc giống ai. Tê Trạch Diêm cùng ô nhĩ thác đám người, đã sớm nhận được Tô Lê tin, phái người vội vàng mà đến. Chỉ cần có này 8.000 thạch lương thực, nghĩ đến hoàn toàn có thể chống đỡ thật dài một đoạn thời gian. Thả trải qua trong khoảng thời gian này sơ soạn, đã toàn bộ nắm giữ đối phương binh lực cùng nhân mã, rốt cuộc có bao nhiêu. Hiện tại liền chờ lương thực đã đến. Liền có thể đem kẻ cắp một lần là bắt được Diêu thượng thư đã thật lâu không có được Đến tề trạch diêm tin Hiện giờ hoàng thượng đã bắt đầu không ở như vậy Coi trọng hắn Thuộc hạ người Liên tiếp xảy ra chuyện Hắn liền rõ ràng Bị hoài nghi Mười ngày sau Tô Lê đã đem lương thảo bình yên Đưa đến ô nhi thác trong tay Nguyên bản bởi vì nghĩ muốn đánh giặc Khi thế có chút đê mê binh lính Nhìn đến nhiều như vậy lương thảo Tức khắc các phấn chấn lên Có lương thảo Cái gì đều không sợ. Bọn họ có cái có thể phát run tướng quân, còn có một cái lợi hại quân sự. Thắng lợi, là chuyện sớm hay muộn. Tô Lê nhìn đến chính mình hoàn thành nhiệm vụ, bên này cũng không chính mình bao lớn sự tình, liền mang theo người đi một chuyến phượng thôn. Hiện giờ phượng thôn, không giống bên ngoài bá tánh sầu khổ, bi thương. Nơi nơi một mảnh sinh cơ bừng bừng, lệ người nhìn tâm tình không khỏi rất tốt. Ngoài ruộng lúa, con chết eo. Viên viên viên viên đều là no đủ trạng thái, vừa thấy năm nay là cái hảo thu năm. Hầu mai xe ngựa mới vừa tiến vào phượng thôn, liền có người nhìn đến tiến đến thông chi dì Vinh, thôn trưởng, quần chúa tới, quần chúa tới, thôn trưởng. Dì Vinh ném xuống trong tay cái quốc, hướng cửa thôn chạy tới. Năm nay toàn bộ phượng thôn đều là hảo thu hoạch, từng nhà nhìn lương thực, hoàn thiên hỷ địa. Hiện tại chỉ ngóng trông, đến lúc đó thu hoạch là lúc, ông trời mở mắt. không cần trời mưa đó là Không biết đã có bao nhiêu năm, chưa từng có như vậy hy vọng. Quân chúa, ngươi đã đến rồi, thật tốt quá. Quân chúa thỉnh tiếp thu thảo dân nhất bái. Nói liền đi xuống quỷ. Tô Lê thỉnh lình thật thật tại tại bị người quỳ nhất bái, trong lòng nhẹ dựng liên tục nói, thôn trưởng khách khí, đứng lên đi, ngươi đây là muốn chiết sát ta. Ta là nghĩ đến nhìn xem hiện giờ trong thôn như thế nào, thu hoạch thế nào, thôn dân nhật tử thế nào. còn có cái kia tương đầu có đi làm sao hạo nguyệt kinh thành tô nhiên từ thanh tỉnh lúc sau cảm giác thân thể trở nên có chút không giống nhau nhưng lại không đúng chỗ nào nói không nên lời tới bất quá nàng từ tuấn ca ca trong miệng nghe được là tiểu ngụy cứu chính mình cụ thể là tiểu muội như thế nào cứu chính mình tuấn ca ca cũng không muốn nhiều lời hiện giờ nàng minh bạch tuấn ca ca không muốn nhiều lời hỏi cũng không hỏi hắn nếu là nguyện ý nói Tự nhiên sẽ nói cho chính mình. Nàng tỉnh lại sau, liền cùng Hoàng Văn Tuấn nói, tiểu mội nói chính là đối. Không thể dùng lừa gạt phương thức, lừa cha mẹ. Tự cấp nàng một năm thời gian, nếu đại phu vẫn là chẩn đoán chính xác không thể có thai nói, đến lúc đó cùng cha mẹ thương lượng một chút, có phải hay không đi đại cô hoặc là tiểu cô ra quá kế một cái, dựa ở dưới gối. Phu nhân, lão gia công đạo, này cá là mới mẻ, ngài nhất định phải nếm thử. Từ Tô Nhiên tỉnh lại sau, Hoàng Văn Tuấn đãi nàng so dĩ vãng càng tốt. Tuấn ca ca nói, tiểu mội nói thân thể của nàng sẽ tốt, sau này có lẽ sẽ có chính mình hải tử. Nhất định phải hảo hảo bổ thân thể, còn muốn đem tâm thái cho vay một ít. Hiện giờ Tuấn ca ca mỗi ngày gọi người đổi đa dạng làm, chính là vì nàng ăn nhiều một ít, hảo dưỡng béo thân mình. Nguyên bản Tô Nhiên, thân thể cũng khá tốt, chỉ là ở trải qua thần vương phủ giam lòng sau. liền nhanh chóng gầy ốm xuống dưới. Như thế nào đều ăn không mập, hơn nữa vì tô lê ăn một đau lúc sau, càng là gầy đến giường như gió thổi qua, là có thể quát chạy. Đột nhiên ngửi được này mùi cá, tô nhiên che miệng, bắt đầu nôn khan một trận. Hơn nữa liên tục phất tay, lấy ra, ta không muốn ăn, nhanh lên lấy ra. Hoàng Văn Tuấn trở lại trong phủ, vừa vặn nhìn đến, chính là này phó tình cảnh. Tức khắc cấp vội vàng kêu còn ra, Mau đi thỉnh cái đại phu lại đây, nhanh lên. Tuy rằng tô lên nói tô nhiên thân thể có thể hảo, nhưng nhìn đến càng ngày càng gầy nhân nhi, hoàng văn tuấn tâm, vẫn là nhịn không được chịu đau. Không bao lâu, cảm giác được chóc mùi khí vị phai nhạt thật lâu, tô nhiên mới đỉnh chỉ nôn khan, xúc miệng lúc sau, không ở cảm thấy như vậy buồn nôn. Tuấn ca ca, không có gì đáng ngại, nhìn ngươi, liền thích hạt khẩn trương. Tô nhiên cười cười. Đứng dậy chuẩn bị cho hắn tự mình châm trà. Nhiên nhi không vội, ngồi, đại phu thực mau liền tới rồi. Mặc kệ thế nào, này thân thể nhất quan trọng. Hiện giờ ta cũng không có gì chờ đợi, chỉ hy vọng, thân thể của ngươi có thể hảo điểm liền thành. Đến nỗi hài tử, liền coi trọng thiên duyên phận. Có lẽ duyên phận tới rồi, hài tử tự nhiên liền tới rồi. Tô nhiên vốn dĩ liền rất áy náy, nghe được lời này lúc sau, nội tâm càng thêm áy náy. Chẳng lẽ hoàng gia thật sự muốn ở chính mình trong tay tuyệt hậu sao? Muốn thật sự không được, cấp tuấn ca ca an bài cái thông phòng đi. Chờ về sau sinh hạ hải tử, lại đem người đuổi rồi đó là... Một nén nhang sau, đại phu tới. Hoàng văn tuấn vội vàng đối với đại phu nói, đại phu, ngươi nhìn xem ta phu nhân thân thể như thế nào. Vừa rồi nàng thoạt nhìn, rất là khó chịu. Hoàng văn tuấn phất phất tay, làm hạ nhân đều thối lui đến ngoài phòng đi. Đại phu nghe được lời này, cách tô nhiên ống tay háo, nhắm mắt lại, tinh tế bắt mạch. Không bao lâu, chỉ thấy hắn mở to mắt, đối với Hoàng Văn Tuấn nói, chúc mừng trạng nguyên công, chúc mừng trạng nguyên công. Hoàng Văn Tuấn có chút không rõ, này nhiên nhi sinh bệnh, này đại phu như thế nào còn chúc mừng chính mình, hắn không bệnh đi. Phần 322 Nhìn con ở trạng hướng ngoại Hoàng Văn Tuấn, đại phu liên quan ý cười loát bút xuống ba dầu bạc trắng, nói Tôn phu nhân đây là có thai, đã mò hơn một tháng. Hoàng Văn Tuấn lúc này là hoàn toàn choáng váng, ngốc ngốc, phản ứng không kịp. Nhưng thật ra tôi nhiên ở vui sướng rất nhiều, không quên đối diện ngoại quản gia nói. Quản gia, mang đại phu đi xuống, thưởng đại phu năm lượng bạc. Hôm nay trong phủ có hỉ, mỗi người đều có thưởng. Một người một lượng bạc tử. Đại phu cười đi xuống, mà quản gia còn lại là chi kỷ đóng lại thính đường môn. hoàng văn tuấn lúc này mới phản ứng lại đây bấy lên tô nhiên điên cuồng xoay vòng vòng ngoài phòng nha hoàn nghe được phòng trong truyền gia phu nhân chuông bạc tiếng cười cùng với lao da trầm thấp tiếng cười đều thực vui vẻ trong phủ chưa từng có quá như vậy vui vẻ quá có tiểu thiếu gia thật tốt tuấn ca ca phóng ta xuống dưới choáng vắng đầu hoàng văn tuấn nghe được tô nhiên thanh âm lúc này mới buông nàng ngay sau đó đánh đánh chính mình mặt ngươi xem ta Một cao hứng liền cấp đã quên. Này đồ ăn đều lạnh, không ăn. Kêu đầu bếp nữ một lần nữa làm, cũng không thể đói lạ ta hai cái bảo bối. Tô nhiên vừa nghe muốn triệt hạ đi, một lần nữa làm, liền cảm thấy có chút lãng phí. Tuấn ca ca, này đồ ăn nhiệt còn có thể ăn, không cần một lần nữa làm. Hiện giờ rất nhiều bá tánh đều ăn không đủ no, Ngẫm lại chúng ta trước kia, khi đó mỗi ngày ăn cái gì, ăn nhiều ít, đều phải tính quá. Này đó, Đừng lãng phí. Hoàng Văn Tuấn nghe được tô nhiên hiểu chuyện, vui mừng gật gật đầu. Hai người đều là nông gia sinh ra, đối với lương thực yêu quý, tự nhiên không phải những cái đó địa đạo phú quý nhân gia có khả năng so. Tương đối với trạng nguyên phủ hỷ sự, xa ở Giang Nam Diệp Viêm Phong, chính là lửa giận công tâm. Gần nhất không có một cái là hài lòng sự, vốn tưởng rằng háo đến khởi, kết quả hơn hai tháng đi qua, nhân gia không đau không ngứa, chính mình mười vạn binh. Dư lại không đến bảy vạn, mà đối phương binh mã lại cùng chính mình tương đương. Vốn dĩ nghĩ kinh thành kia phê tinh anh, có thể sát ra lệnh về một bên thiên địa. Cũng không biết nói vì sao, mới mấy ngày công phu, được đến tin tức, kia âm thầm tam vạn binh, cư nhiên trong một đêm, toàn bộ hủy diệt. Nghe nói lọt vào hơn một ngàn chỉ bầy sói vây công, lại nghe nói, có một nam một nữ mang theo mấy nghìn người, sớm đêm, ở bọn họ hô hô ngủ nhiều hết sức. Toàn bộ giết sạch sẽ. Nghe nói tề nguyệt quốc hiện giờ nội loạn đã phán định. Hiện tại chuẩn bị hai bên hai nước giáp công. Chuẩn bị nhất cử đánh diệt chính mình. Tiểu nhục bao lúc này ngồi ở lều trại nội. Nghe cha cùng thanh dương cứu cứu còn có mỏng tử ngôn cứu công ở kia hòa á họa Nói a nói. Nghe hắn đầu đều tròn váng. Cha, các ngươi chuẩn bị khi nào tấn công a? Ở không nhân cơ hội nói. Liền phải ra chuyện xấu. Tiểu nhục bao trong lòng sốt ruột. Nghề hà chính mình tại đây Căn bản là không có quyền lên tiếng Liên nhanh Cha đang ở chuẩn bị Chờ ngươi ông ngoại bên kia gần nhất Thì tốt rồi Này giang nam lớn lớn bé bé chiến dịch Đánh không mưa hai mươi tràng Hiện giờ hai bên rằng co Ai cũng chiếm không được chỗ tốt Chỉ có thể chờ ô nhĩ thác bên kia lại đây Giúp hắn một tay Tuy rằng bọn họ đánh chết rất nhiều người Nhưng diệp viêm phong tuyển mà Là dễ thủ khó công hình Này một chốc còn đều tấn công không xuống dưới cha tiểu nhục bao tới giúp người đi thực mau liền thu phục tựa như kia một vạn người giống nhau tiểu nhục bao nói nhảy xuống ghế ngẩng đầu nhìn lên trước mắt cha cầu hùng nghe được tiểu nhục bao nói cái kia ban đêm kia một vạn người còn không phải là đi a lê đụng tới những người đó sao ngày đó hắn cũng cảm thấy rất là kỳ quái những người đó giống như không có gì chống cự năng lực tay đều là mềm như bông dường như Chẳng lẽ, cái này là nhi tử khống chế những người đó sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu nhục bao dụng ý chí bắt đầu cùng cậu hùng giao lưu nói, Cha, cái kia người xấu có hư chiêu, quyết định cá chết lưới rách. Chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường, không thể đang đợi. Tiểu nhục bao còn chưa đủ cường đại, chỉ có thể khống chế hai vạn người, dư lại giao cho linh bạch. Cha ngươi chỉ cần mang theo chúng ta cùng đi, là được. Cần thiết tốc chiến tốc thắng. Kéo xuống đi, đối ai đều không có chỗ tốt. Hiện tại toàn bộ giang nam khu vực, trừ bỏ lăng tiêu thành, ba cánh khốn khổ mấy ngày liền. Nếu kéo xuống đi, năm nay sáu tháng cuối năm đều không có thu hoạch, vào đồng sẽ chịu không nổi. Cầu hung bọn họ hiển nhiên cũng đã sớm nghĩ đến này vấn đề, nghe được tiểu nhục bao nói, hắn quyết định nghe theo nhi tử an bài. Đại ca, cứu cứu, ta xem cũng thắc không nổi nữa, chúng ta binh đều là kiêu dung thiện chiến. Không tin tấn công không xun dưới. Lại kéo xuống đi, này vũ thưa thớt, sao không dứt. Hơn nữa vùng duyên hải, còn có mưa gió thai, ba tánh nhật tử càng thêm không hào quá. Nếu không liền ngày mai buổi tối đi, chúng ta tới cái đánh lén. Hiện giờ hai bên tam phương binh lực, đều tập trung ở bên nhau, muốn tấn công, cũng liền chuyên tấn công một chỗ liền thành. Hảo, nghe ngươi, kia hiện tại trước nghiên cứu một chút, ngày mai trước từ nơi nào đột phá? tiểu nhục bao nghe được cha nghe theo chính mình ăn bài lén thở dài nhẹ nhõn một hơi tề nguyệt quốc thủ đô tương xuyên hảo tư vị sinh ý vẫn chưa đã chịu nổi loạn ấn tượng hiện giờ sinh ý như cũ hòa bạo phu nhân người đã đến rồi thật tốt quá tiểu quận chúa cũng tới hiện giờ tiểu thảo rộng rãi không ít ở trong tiệm nghiễm nhiên đã trở thành chủ sự trí nhất nhìn đến tiểu thảo tự tin tô lê rất là vừa lòng ta là đến xem ngươi tiếp tục vội đi Ta mang theo tiểu hùng hùng tùy tiện nhìn xem liền thành. tô lê nghe mùi hương, trong lòng cũng đi theo vui vẻ. Trong tiệm sinh ý hảo, liền đại biểu kiếm bạc nhiều. Nghe nói năm nay lúa nước gieo trồng hiệu quả, mở rộng gieo trồng, thu hoạch đều không tồi. Năm sau hẳn là sẽ càng tốt, như vậy đường ca cũng không cần vì ba cánh buồn dầu phát sầu. Hạo nguyệt chiến sự, không có chờ đến ô nhị thắc cùng nghiêm trí đã đến, liền đã kết thúc. Đây là một hồi cùng không thể hiểu được chiến sự, ngay cả là như thế nào bại, Diệp Viêm Phong đến bị áp tải về kinh thành, vẫn là không hiểu. Tô Lê được đến tiểu nhục bao tin tức, liền làm nàng đối thị cũng nói, đem kia hai cái hai mẹ con trực tiếp xử quyết, không cần nộp lên đi ra ngoài. Mà Diệp Viêm Phong nhớ rõ muốn cho hoàng thượng cần phải giao cho nàng, chờ nàng trở về xử lý. Mối thù giết mẹ không báo, hưởng làm người tử. Đương nhiên, đây là Tô Lê lấy cớ kỳ thật nàng muốn cho người âm thầm đem người giam giữ đến đông đủ nguyện quốc tới làm cha báo thủ đều là bởi vì cái này lòng ngông dạ thú người làm hại nàng từ nhỏ không nương cha góa bửa một người Thú này giống như từ cha cùng nàng cùng nhau tới báo là nhất thích hợp bất quá diệp viêm phong ở tề trạch diêm cha tấn hạ chết là lúc chỉ còn lại có một bộ khung xương mà kia khung xương bị tề trạch diêm ném tới đống lửa đốt thanh hôi gió thổi qua tan Hiện giờ thiên hạ chiến loạn đã bình, hết thể trăm phế đại hưng. Tuy rằng quốc lực suy yếu, nhưng ẩn ẩn đều có một loại vui sướng hướng vinh dấu hiệu. Hai nước trùng tu với hảo, thần vương thành chúng khẩu thỏa mạn, để tiếng xấu muôn đời đối tượng. Tiểu hùng hùng bị mang về, chỉ là ở thanh vân sơn thượng ở nhìn đến trang thừa phong thời điểm, phát hiện cái này tiểu sư đệ không bao giờ lý chính mình. Cùng hắn nói chuyện, đầu của hắn liền vặn đến bên kia, hoặc là làm như không thấy có thai như điếc. Nay lệnh tiểu hùng hùng thập phần bực bội, tiểu sư đệ, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu thưa phong chính là rất có cá tính, hắn đã hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, đối với tiểu hùng hùng liền bắt đầu hở hững. Tiểu hùng hùng nhìn đến còn không để ý tới chính mình, còn muốn tiếp tục đi phía trước đi, trong lòng chính là không cân bằng. Vốn dị nghĩ trở về xin lỗi, cái này liền xin lỗi đều không cần. Bất quá nàng tiểu nữ tử, có được giãn được, không có quan hệ. Ngạnh không được Vậy tới điểm mềm thành. Ngược lại nhéo nhéo chính mình tay nhỏ, hút cái mũi, hốc mắt treo hai hàng nước mắt, dùng cực độ ủy khuất đáng thương thanh âm nói: "Tiểu sư huynh, ngươi thật sự từ nay về sau không bao giờ lý Tiểu Hùng Hùng sao? Nếu tiểu sư huynh không nghĩ nhìn đến Tiểu Hùng Hùng, kia Tiểu Hùng Hùng về sau không bao giờ xuất hiện ở tiểu sư huynh trước mặt hảo. Chỉ cần tiểu sư huynh không ở sinh khí, Tiểu Hùng Hùng chính mình một người, cũng là không có quan hệ." Nói xong lời này, Nước mắt lệch cạch lệch cạch đi xuống tích, đầu cũng đi theo ủy khuất thấp, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn về phía mặt đất. Đôi tay ninh ở một khối, dùng sức hút cái mũi. Nguyên bản phải đi tiểu thừa phòng, nghe được lời này, nhìn về phía nàng động tác, cùng đại nhân dường như, thở dài một tiếng. Đi qua đi, lôi kéo tiểu hùng hùng tay, nghiêm túc nói, về sau không chuẩn gạt ta, ta đã trưởng thành, là ngươi sư huynh. ngươi gạt người là không đúng, ngươi không biết sư huynh sẽ lo lắng sao. Về sau ngươi nếu là lại lừa sư mình, kia sư mình sẽ không bao giờ nữa lý ngươi, biết không? Tiểu nãi hoa nói lời này, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đều mau là cái 6 tuổi đại đại hải tử, nghiêm túc tính lên, so tiểu hùng hùng còn muốn lớn hơn 3 tuổi nhiều đâu. Tiểu hùng hùng hiện giờ cũng mới hơn 2 tuổi điểm thôi. Mẫu thân nói, tiểu hùng hùng thực thông minh, thật xinh đẹp, về sau nếu có thể cho chính mình nhưng tức phụ thì tốt rồi. Chính là tiểu hùng hùng như vậy hư. mỗi lần đều phải lừa chính mình. Trước kia đều là chuyện nhỏ, nhưng lần đó nàng lại lừa chính mình, nàng ném, này liền không thể tha thứ. Tiểu hung hùng mới mặc kệ nhiều như vậy, chính mình còn nhỏ, tại đây buồn tẻ trên người, tổng phải có người bồi chơi, có người bồi nàng nháo. Lúc này nghe được tiểu thừa phong đã tha thứ nàng, lúc này mới nín khóc mà cười. Tiểu sư huynh, nhân gia liền biết ngươi tốt nhất, nhất định sẽ tha thứ nhân gia. Đi, chúng ta đi luyện công đi. nói dẫn đầu lôi kéo tiểu thừa phong hướng phòng luyện công đi đến nguyên bản còn lôi kéo tiểu hùng hùng tiểu thừa phong nhìn tiểu sư muội mặt tựa như nương nói tháng 6 thiên mặt thay đổi bất thường bất đắc dĩ lắc đầu tùy ý nàng nắm chính mình tô lê tử tề Nguyệt quốc đã trở lại bất quá không có trở lại kinh thành mà là về tới hà hoa thôn hiện giờ hết thể sự tình đều đã kết thúc nàng cũng có thể đi theo quá thích dí nhật tử chờ tướng công đem quan tử Người một nhà ở bên nhau, đó là tốt nhất bất quá. Hiện giờ tề nguyệt quốc bên kia, bởi vì cấp tề nguyệt quốc vận chuyển 8.000 thạch lương thực, cho bọn họ mưa đúng lúc, đường huynh lại biết, nàng làm ruộng kỹ thuật, liền ban thưởng ruộng tốt 5.000 mẫu. Mà hạo nguyệt bên này, bởi vì tướng công phản loạn có công lao, cũng ban thưởng 1.000 mẫu. Hơn nữa hiện giờ Giang nam khu vực thai nạn, Bá tánh yêu cầu một lần nữa xây dựng gia viên. liền lại hoa cho nàng 4.000 mẫu ruộng tốt. Làm nàng như lăng tiêu thành giống nhau đi chỉnh đốn. Đến lúc đó mỗi năm cấp triều đình nộp lên mỗi mẫu đoạt được 30% liền thành. Như vậy tính toán xuống dưới, trừ bỏ nguyên lai like 1.000 mẫu, hiện giờ cũng có một vạn mẫu. một vạn mẫu không phải 1.000 khoảnh sao. Tô Lê có chút ngốc manh, nay đến tìm bao nhiêu người làm giúp đỡ mới thành. Cũng may hiện giờ Hà Hoa Thôn cùng Lê Hoa Thôn người, đều đối gieo trồng biện pháp. Rõ như lòng bàn tay, Tô Lê liền đem tuổi trẻ vùng. Đều phải đưa đến các địa phương đi làm quản sự Mà phòng thu chi này khối Còn lại là có tô hào phụ trách Hiện giờ cái này ra Càng kiến càng lớn Bởi vì việc vật đông đảo Tô Lê nhìn tiểu văn cũng có thể độc chắn một mặt liền bắt đầu huấn luyện hắn làm quản ra Nhật từ một ngày một ngày quá khứ Ngày này thị cúc từ kinh thành đã trở lại Mà đi theo ở nàng phía sau Là Đô Vân Hiên Nhìn đến hai người một trước một sau tiến vào Tô Lê có chút kinh ngạc Thị Cúc bị tô lê xem có chút mặt đỏ, lại có chút bất an. Theo đạo lý các nàng này đó làm sát thủ, là không có quyền lợi chi phối chính mình nhân sinh. Nhưng ở vương gia phân cho quận chúa làm bên người thị vệ thời điểm, quận chúa nói, về sau các nàng hạnh phúc, các nàng chính mình có thể làm chủ, tiền đề người kia đến là nàng tán thành. Tiểu Mỹ Nhân Không đúng, là phu nhân, ta tưởng cưới thị Cúc, ngươi muốn cái gì xính lễ, mở miệng nói đi. Chúng ta cố ra, không kém tiền. Cố Minh Hiên cùng Thị Cúc ở Kinh Thành tiếp xúc cùng hợp tác trong quá trình, dần dần sinh ra cảm tình. Có đôi khi cùng sinh cùng tử ra tới cảm tình, mới là thật sự. Tô lên nghe được Cố Minh Hiên nói, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, không kém tiền A. kia hóa ra hảo, chúng ta kia rượu nho sinh ý, nói vậy cũng có thể tiếp tục đi. Năm nay bắt đầu, chia làm tính nhị bác, ngươi nhị, tà tám. Đến nỗi kia mùa đông lều đồ ăn, ngươi sáu, ngươi bốn. Nga, đúng rồi, còn có kia trại nuôi heo, kia chúng ta cũng ở phân một phân đi. Đúng rồi, kia thịt khô thị trường, ta chuẩn bị độc chiếm, ngươi rời khỏi liền hảo. Cố Minh Hiên hoàn toàn trận tròn mắt, gặp qua gian thương, còn không có gặp qua như thế gian trá. Nay không phải nói rõ, muốn lửa bịp tống tiền hắn sao? Hắn muốn cưới cái tức phụ, dễ dàng sao? Phần 323 Mà đúng lúc này, đã trở lại Hà Hoa thôn Tô Hảo, hoan thiên hỉ địa chạy đến thư phòng tới, tiểu Muội tiểu thúy nàng mang thai, ha ha, ta phải làm cha, ta phải làm cha. Nửa năm về sau. Nương, cha nói về sau không chuẩn ta cuốn lấy người, nếu không liền phải cho ta nhàn sắt xem. Tiểu Nhục bao ở bị cầu hùng uy hiếp sau, phản ứng đầu tiên, chạy tới cùng nương cáo trạng. Tô lê sau giờ ngọ thản nhiên mà nằm ở trong sân, nhìn xem bên cạnh cỏ sắt chính mình. kia hai tuổi dưới tiểu nãi bao nói, Nga, vậy ngươi về sau không cần quấn lấy nương hảo, nương chỉ cho ngươi trà triển. Tiểu nhục bao, ngươi phải nhớ kỹ, không phải nương không thương ngươi, chờ ngươi lớn lên điểm là có thể minh bạch. kia nương ngươi sinh cái đệ đệ, cho ta được không? Tiểu nhục bao lui mà tiếp theo yêu cầu. Vì cái gì? Nàng có chút nghi hoặc, nay tiểu nhục bao, còn hiểu đến có kệ mà cả, lại nói hắn muốn đệ đệ làm cái gì? ta cũng muốn cấp chút nhan sắc, làm hắn nhìn một cái. Tiểu Nhục Bao, Hùng dũng hoa vệ khi phách hiên ngang lớn tiếng tuyên bố nói: ai làm muội muội đi cùng cái kia kẻ điên học tập đi, muốn gặp một lần mặt đều hảo khó. Hơn nữa mẫu thân nói trong nhà nam sinh phải hiểu được bảo hộ nữ sinh là tuyệt đối không thể khi dễ. Nhưng tố cha hảo quá phân đều không cho chính mình quân lấy mẫu thân, rõ ràng mẫu thân cũng là hắn có được không? Nói ngày nọ Tiểu Nhục Bao hảo ai hoán. Mẫu thân từ trở lại hà hoa thôn sau, không phải mỗi ngày vội đến không thấy bóng người, chính là về đến nhà, chính mình cũng không thấy được người. Cha càng là quá mức, từ quan lúc sau, suốt ngày đều không tìm ra, ở bên ngoài bận rộn, Thật vất vả về nhà, liền cùng chính mình đoạt mẫu thân. Ở thật sâu cảm thấy chính mình đã chịu kích thích tiểu nhục bao, rốt cuộc hạ quyết tâm, làm ra một cái trọng đại quyết định. Hán, muốn rời nhà trốn đi. Mà tô lê ở được đến tiểu nhục bao rời nhà trốn đi tin sau, còn lại là giở khóc dở cười. Chỉ thấy phía trên siêu siêu vẻo vẻo viết đến, tiểu nhục bao thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cha có mẫu thân, không cần tiểu nhục bao. Mẫu thân có cha, không cần tiểu nhục bao. muội muội có sư phó cùng sư huynh, cũng không cần tiểu nhục bao. Tiểu nhục bao quyết định đi tìm cái rời nhà trốn đi, tìm cái nguyện ý muốn tiểu nhục bao tỉ tỉ tới chiếu cố tiểu nhục bao. mẫu thân tai kiến kỳ thật nàng một chút đều không lo lắng tiểu nhục bao hiện giờ bạch tiêm theo tiểu hùng hùng ở thanh vân sơn tiểu nhục bao bên người có linh bạch cùng ngân lang còn có hát bối ai dám khi dễ hắn nếu nàng nhớ rõ không sai nói đứa nhỏ này đặc thù năng lực càng ngày càng cường không nghĩ tìm chết tốt nhất vẫn là không cần chọc mau hắn tính làm hắn đi ra ngoài chơi mấy ngày tự nhiên liền sẽ trở lại đến lúc đó phái cá nhân tìm được hắn sau trộm đi theo phía sau đó là. Cậu hùng nhìn tin liếc mắt một cái, ngay sau đó ném tới trên bàn. Một tay đem tô lê bế lên, thấp giọng nói, a lê, chúng ta thành thân lâu như vậy, có phải hay không thật sự nên cấp tiểu nhục bao muôn cái đệ đệ, tỉnh hắn lần sau còn rời nhà trốn đi. Tô lê hai má đỏ lên, oán trách nhìn thoáng qua. Rồi sau đó ở nhà chính ngoại hầu hạ tiểu mầm, nghe được mặt đỏ tim đập thanh âm sau, liền đóng cửa, hướng trong viện đi đến. Tiểu mầm cô nương, cái này, tặng cho ngươi. Lưu tú hoa ngượng ngùng từ trong lòng ngực lấy ra một cái chân bạc, đỏ mặt nhanh chóng ngược lại tiểu mầm trong tay, tránh ra. Nhìn đến trong tay bạc, nhìn nhìn lại chạy đi lưu tú hoa, tiểu mầm tức khắc minh bạch cái gì. Hai má càng thêm nóng rát, trên mặt chỉ còn lại có một mảnh thèn thùng. Nghe nói thanh dương huyên sau lại cưới tề nguyệt quốc hoàng hậu hoàng là lướt đường mội, nghe nói tô lê tặng rượu nho hai thành lợi làm hạ lễ. nghe nói thị cúc xuất giá là lúc tô lê tặng cùng cố ra hợp tác lều đồ ăn cổ quyền cùng dưỡng heo cổ quyền làm của hồi môn lại nghe nói tiểu nhục bao gần nhất an vạ lăng tiêu thành lam văn trung trang phủ đơn giản là nơi đó có một cái ôn nhu đại hắn đặc biệt tốt tỉ tỉ